Hinh nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử đó còn chưa trở lại đâu, nó còn đang ở trong hoàng cung. Nàng kéo Hinh nhi ngồi vào giường, thao an tay lấy một ít đồ ăn vặt cho bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ rực của bé, nàng không nhịn được véo má Hinh nhi, đau đến nỗi làm Hinh nhi nhíu mày, đôi mắt mờ to nhìn nàng. Nàng nhìn rồi thở dài một cái. Đứa bé xinh đẹp như vậy, không nói được thì thật đáng tiếc. Hinh nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng há mồm.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 Nàng ta lảo đảo đi ra tiểu đào tới đón phu nhân, ngài làm sao thế, sắc mặt rất kém tiểu quận chúa đâu rồi. Không có giả ta hơi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Sau khi nàng trở lại lục ý hiên, nàng ta đóng cụ ở trong phòng run rẩy rót một chén trà, sau đó vội vàng uống, chuyện ngày hôm đó phát sinh, hình nhì đã nói hết cho phong tam nương rồi, như vậy thì rất nhanh dạ vo hàm sẽ biết, sau đó tất cả mọi người sẽ biết. Nàng thống khổ gục xuống bàn, nước mắt bất lực, nhất định là ông trời trừng phạt nàng. Làm sao bây giờ, nàng nên làm sao bây giờ. Đột nhiên nàng ta đứng lên, hít sâu một hơi, lấy trong ngăn tủ ra một cái kéo, hai tay run run cầm lấy, nhằm vào ngực mình. Nếu như bị hắn chán ghét oán hận thì nàng tình nguyện chết đi. Nén những giọt lệ, nàng châm rãi nhắm mắt cắn răng một cái, đâm mạnh xuống. Đột nhiên tay nàng bị người ta bắt được. Châu châu khiếp sợ mở mắt ra, trước mặt là một nam nhân cao lớn. Ngươi!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 Vương phi trước nhếp tố tố, thần hoàng lạnh lùng cười, khuôn mặt đẹp không gì có thể tả trần đầy sát khí, hắn rũ mắt. Trong vòng ba ngày ta không muốn nghe thấy chuyện của sách diễm bang. Thuộc hạ hiểu, người mặc áo sám lôi ra, cách đó không ta tàng tâm và bảo bảo đứng núp sau bụi hoa, nghe thấy mệnh lệnh đó tàng tâm nhíu mày. Nàng biết ngày là giã nam nhân kia lại có ý niệm động vào phong tam nương mà, nên chủ nhân mới hạ sát lệnh. Đáng chết cái tên ngu xuẩn đó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 Đúng vậy, nàng là lạc giao công chúa, là dưỡng nữ mà mẫu phi chủ nhân thu nhận. a nói cách khác thì nàng không có cùng huyết thống với thần hoàng thúc thúc. Đúng vậy tàng tâm cúi đầu nhìn hắn, nheo mắt. Cháu hỏi cái này làm gì? Ha ha, không có việc gì. Bảo bảo nhìn chằm chằm dạ lạc giao càng nhìn càng thấy chướng mắt. Sau đó lại nhìn thái độ của thần hoàng với nàng ta, khuôn mặt của nó dần dần trầm xuống. Trường 153, ngay từ ban đầu nàng đã là người của ta.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 Tay nàng vừa mới động vào cửa thân mình đã bị người ôm lấy, một đôi tay rắn chắn như sắt giam nàng vào mực hắn, không thể động đẩy. Ai, Phong Linh còn chưa kịp nói xong, bên tai đã truyền đến tiếng nói thầm đầy tức giận. Phong Tam Nương, vì sao phải bỏ trốn? Giả tàn nguyệt, Phong Linh kinh hãi, sao sao ngươi ở đây? Ha ha, hắn cười tà làm người ta giận cả tóc gáy, bức nàng đến gần cửa, mắt đẹp phím màu máu, nhìn chăm chăm nàng. Ta không thể tới đây sao?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 Cô nương chờ một chút ta sẽ đuổi người. Trường 155 tự lập môn hộ. Trong khách điếm, những người khách khác cầm bạc trả lại của trưởng quỹ, mắng chửi đi ra ngoài. Phong Linh tựa vào cửa, ngoác ngoác ngón tay với trưởng quỹ. Cầm giấy mực đến đây. a được, trưởng quỹ vội vàng mệnh cho tiểu nhị cầm giấy mực đến. Phong Linh sắn tay áo, cầm bút lông, viết lên trên vài chữ. Vấn Xuân và sơ hạ ngó vào thì kinh ngạc há hốc mồm. Tam nương, việc này.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 Phong Tam nương mang theo hai nha hoàn giỏi khỏi phủ rồi. Dạ vô hàm vuốt mi tâm, đi bao lâu rồi? Đã hơn một canh giờ rồi. Phi ưng, lập tức đi tìm bọn họ. Vâng, thanh nhạc cung, trong đại viện rộng rãi, bảo bảo đang chăm chú luyện công phu nhấp môn mà thần hoàng dạy nó. Đột nhiên có một tiểu thái giám bước nhanh tới. Trường tôn điện hạ, đây là tín điện mà hoàng thượng giao cho ngài. A, bảo bảo nhận lấy, mở ra xem một chút. Được rồi, ta đã biết người lui ra trước đi. Vâng, tiểu thái giám vừa đi, bảo bảo cầm vật kia chạy thẳng đến thư phòng thần hoàng, lại đụng vào một người cũng định vào. Ai ra, người dạ lạc giao không yên lung lay, may nhờ cung nữ bên cạnh đỡ, khẽ quát một tiếng. Lớn mật giám mạo phạm lạc giao công chúa, ta không sao, dạ lạc giao ngăn cung nữ lại, đi đến trước mặt bảo bảo, nhìn vào ánh mắt tràn đầy địch ý của nó, dịu dàng cười một tiếng. Có tên là bảo bảo đúng không? Bảo bảo nhún vai, không nói gì. Ha ha, cháu có thể gọi ta là lạc dao A-di. Bảo bảo nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng ta, nó không thể không thừa nhận nương nó mà đứng chung với nàng ta chắc chắn không thể đấu lại. Bảo bảo nở nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ, lắc đầu một cái, không đúng, phải gọi là cô cô mới đúng. Dạ lạc dao ngẩn người, nụ cười cứng lại trên gương mặt xinh đẹp, nàng ta nheo mắt lui về sau, sau đó gương mặt thanh tú lạnh lùng, nhàn bảo bảo nói. Tiểu tử, bởi vì ngươi còn nhỏ nên mới nói lung tung, A-ri không trách ngươi, nhưng mà A-ri muốn nhắc nhở ngươi, đây là Hoàng Cung, không phải là nơi mà đứa trẻ không có thân phận như ngươi có thể ngây ngô. Ngươi muốn làm con hắn, càng không có khả năng. Tốt nhất là ngươi về hỏi nương ngươi xem cha ngươi là ai, đi tìm người cha chân chính của ngươi, đừng có để thừa cho Nguyệt. Bảo bà ngãnh đầu, nháy mắt cô cô, hình như cô cô không thích cháu. Đúng vậy, ta không thích ngươi. Dạ lạc giao cười cả người tàn mát một cỗ hơi thở thanh nhã bẩm sinh. Bất luận thời điểm nào nàng đều coi trọng xinh đẹp nhất làm say lòng người. Ta không thích ngươi cuốn lấy nguyệt, không thích ngươi xuất hiện trong tòa hoàng cung này, cũng không thích ngươi vì ngươi là con trai của phong tam nương. Bảo bảo à một tiếng, sau đó vỗ ngực, tốt quá tốt quá, dạ lạc giao run lên, tốt quá cái gì, bảo bảo cười đáng yêu, may quá cô cô không thích ta. Bởi vì ta cũng không thích cô cô ta, không giống cô cô có thể tìm ra nhiều lý do như vậy, căn bản là ta không có lý do. Vô duyên vô cớ ghét một người nên trong lòng ta cũng cảm thấy ái náy, nghe cô cô nói như vậy thì ta thấy thoải mái rồi. Dạ lạc dao giật mình đứng đó, không thể tin được những lời này do một đứa bé nói. Cô cô, cô cô chán ghét ta thì tốt lắm, ha ha, vậy thì ta sẽ không khách khí với cô cô. Bảo bảo lướt qua nàng đi vào thư phòng của thần hoàng. Dạ lạc dao nhíu chặt mày, cắn môi sau đó cũng vào theo. Đi ra ngoài, bên trong thư phòng, thần hoàng quay người lại với một người áo sám cho bây giờ họ đang ở đâu. Ở một khách điếm, người áo sám cho vừa đi khỏi, bảo bảo tiến vào đưa thư tín mà hoàng thượng đưa đến. Cái phiền tê pê này, cháu không quản được. Thần hoàng quét mắt một vòng, lười biếng rút một tờ giấy đưa cho nó. Đưa cái này cho ông ấy, nhớ đóng dấu của cháu lên. Vâng, bảo bảo cầm đồ cũng không hỏi gì cả. Dạ lạc dao nhìn sự ăn ý của một lớn một nhỏ, nắm chặt tay lại cười đi vào. Nguyệt hai người đang nói gì vậy? Không đợi thần hoàng trả lời, bảo bảo chắn giữa hai người, mỉm cười với nàng ta, đáng yêu nói, cô cô chúng ta đang nói chuyện cơ mật đấy, chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác biết được. Nàng vòng qua cười khẽ, Nguyệt ta trở thành người ca khác từ khi nào vậy? Thần hoàng muốn nói thì bảo bảo lại đoạt trước lôi kéo hăn nói. Thần Hoàng thúc thúc chiêu cuối cùng là thúc dậy cháu, cháu chưa luyện được thúc ra ngoài luyện lại cho cháu nhìn. Thần Hoàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, có đào dùng để làm gì hả? Nói vậy nhưng hắn vẫn đứng lên ra ngoài với bảo bảo, ra khứa quay đầu lại nói với dao lạc dao. Lạc dao, muội cứ ngồi đây. Ha ha, được huynh cứ đi đi. Nụ cười trên mặt nằng vẫn duy trì đến khi hai người biến mất. Đứa bé kia không đơn giản. Một phong tam nương đã làm Nguyệt thay đổi thêm một đứa bé nữa, nàng có phần thắng không? Đi ra khỏi phòng thì nụ cười trên mặt bảo bảo cũng biến mất. Thần hoàng cúi đầu cười, cháu không thích mụi ấy hả? Bảo bảo ngẩng đầu nói, cháu có nương là đủ rồi, cần gì phải thích nữ nhân khác? Nghe được ý tại môn ngoại, thần hoàng cười to, ngồi sổm xuống, béo khuôn mặt nhỏ bé của nó. Có muốn ra cung tìm nương cháu không? Ánh mắt bảo bảo sáng lên, gật đầu không do dự.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 Trong khách sạn, ba nữ nhân ghép tất cả các bàn lại vào một chỗ, Vấn Xuân viết chữ, sơ hạ vẽ tranh. Hai người vừa viết vừa hiếu kỳ hỏi. Tam Nương, người Minh Thịch đều là quan phóng khoảng này để làm gì? Phong Linh đang vắt óc suy nghĩ lời tuyên truyền, cắn bút nói. Đây chính là một cuộc tuyển tú toàn dân, ghi danh mất 10 đồng, khi tham gia thì có thể ca hát cũng có thể nhảy múa, chỉ cần người có tài nghệ đều có thể ghi danh tham gia.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 sau khi chu lão bản đi tiểu nhị chạy tới, phong cô nương bên ngoài có người tìm cô nương, phong linh nhíu mày, họ gì dã sắc mặt nàng lạnh lẽo, đuổi đi ai vấn xuân và sơ hà che miệng cười, nhất định là vương gia tìm đến rồi. một lúc sau tiểu nhị lại chạy tới, phong cô nương lại có người tìm cô nương, họ gì dã đuổi đi ai vấn xuân nghi ngờ hỏi, vì họ dã lần này không phải là tuyên vương điện hạ chứ?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 Thấn hoàng tiến lên, nhìn báo cáo rồi lại nhìn dạ vô hàm tà mâu đôi mắt tà khí nhướn lên, giống như sa tăng lười biếng lại mị hoặc môi mỏng hé ra nói hai chữ. Người khác, dạ vô hàm ngoái đầu nhìn lại, yêu nhã mờ quạt cười một tiếng làm bốn phương vang lên tiếng hét chói tai. Đây là chuyện của ta và tố tố, không liên ục na tới người khác. Tố tố, ha ha theo bản thái tử biết sao nàng lại giống thái tử phi như đúc vậy thật thần kỳ.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 Giả dập tuyên chỉ biết đứng ngoài lắc đầu. Lúc này tiểu nhị đẩy cửa đi ra cười nói. Ba vị giả công tử, phong cô nương con nói, nếu mấy vị không đi nữa thì chúng tôi sẽ dùng nước rửa chén bát để chiêu đãi các vị. Trường 157, lợi dụng đồ bỏ. uy uy uy tiểu nhị, người nói với nàng, đúng rồi là tiểu tuyên tuyên đến giả dập tuyên ho nhẹ mấy tiếng, sau đó kín đáo đưa hắn thỏi bạc. Người đi nói với nàng ấy, nhất định nàng ấy sẽ biết tiểu nhị áng trừng bạc, sau đó cười nói.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 À, đúng rồi, hình như cảnh vương túc còn chưa biết chuyện thái tử rất thích cải trang, thường không cải trang thành cùng một người, không phải thủ lĩnh hắc đạo thì lại là kỹ nữ ha ha, nhất định ông ta sẽ cảm thấy rất hứng thú với tin tức này. Thần Hoàng cũng không ngạc nhiên khi hắn ta đoán được thân phận của mình, ngược lại hắn còn nhớn mày khiêu khích. Dạ vô hàm, tốt nhất là ngươi cứ nói hết tất cả cho hắn ta biết đi, như thế hắn ta sẽ đề phòng ta, như vậy thì ta sẽ thua và thế lực của hắn ta sẽ... Bảo bảo vô lương 157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 A, hoàng gia gia, ở đây có nhiều người, ngài không sợ sẽ bị người phát hiện thân phận sao? Một tiểu bất điểm, cái chấm nhỏ chỉ đứa bé. Bước xuống kiệu, đi về phía nữ nhân đang nói vang cả nước miệng trong đám người. Vấn Xuân, thua tiền, sơ hạ đi danh. Vâng, Phong Linh ngoác ngoác với Dạ Dập Thiên nói, có vẻ như ngươi rất được hoan nghênh đó nha, những cô nương dưới 15 tuổi đều giao cho ngươi. Dạ Dập Thiên tức giận trừng mắt nhìn nàng, làm gì?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 Không biết nhạc cổ đi lên làm gì, để mất mặt à. Không đợi cho mấy người hồi hồn tiểu đào cũng đi tới. Sơ hà tỷ tỷ, phu nhân nhà ta cũng ghi danh. a sơ hà kinh sở, triệu phu nhân cũng muốn tham gia. Ừ, châu châu tiến lẹn, ánh mắt nhìn vào phong linh. Phong tam nương, mà kệ cho chúng ta có bất hòa như thế nào, ngươi có dám lên thi đấu không? Chúng ta quang minh chính đại đấu.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 Xin mời ngài, trường 159, trong khách sạn, hai người mỗi người chiếm lấy một chỗ. Phong Linh nghiêng nghiêng đầu ngó hắn, muốn làm gì thì nói đi, ta đến đón nàng hồi cung, người biết rõ đáp án rồi, không có việc gì thì về đi Phong Linh xoay người, hắn quỷ mị ngăn cản trước người nàng, nhìn nàng không chớp mắt. Nếu như không phải ta không muốn ép buộc nàng thì bây giờ nàng đã bị ta chói vào cung, ngoan ngoãn làm thái tử phi của ta rồi.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 Ngươi đã nói ta là của ngươi ta cho ngươi biết đời này ngươi đừng nghĩ hất ta ra. Dạ mà cảnh thấy vậy cao mày nhìn hai người mấp mấy môi cuối cùng pháp tay. Được hôm nay bổn vương để mặt địch bang chủ chuyện này coi như xong. Nhưng từ nay tàng tâm phải biến mất bớt được siêu hoàng hậu hiện tại hắn trước có dã tàn nguyệt sau có dã vô hàm không thể tạo thêm kẻ địch được. Tàng tâm địch cuồng bất mãn nói tên nữ nhan của ta là để ngươi tùy tiện gọi sao. Về sau gọi nàng là địch phu nhân.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 Ăn đi giải tâm tình, người nghĩ ta là đứa trẻ à? Tại sao lại mua cái đồ con nít này dụ dỗ ta? Nàng nói tới nói lui nhưng vẫn cầm xiên mứt quà cắn xuống, chua đến nỗi nhăn mặt. Dạ vô hàm dắt tay nàng ngồi xuống. Theo ta biết, lạc giao đa tài đa nghệ, giỏi nhảy múa. ấn tượng nhất là 10 năm trước trong buổi thọ yến của Phụ Hoàng, nàng múa một điệu, lúc đó quả thật chúng ta đều giật mình bây giờ nhớ đến, dạ vô hàm còn chưa thỏa mãn. Phong Linh liếc hắn một cái.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 Trên bãi đất chống cách nơi so tài không xa, Phong Linh hất cánh tay đang bị cầm ra. Có gì nói mau, đừng động tay động chân. Thần Hoàng lại gần, lười biếng dựa nàng nói. Chưa đến bốn ngày nữa là đến mười hai rồi. Nàng đẩy hắn ra, chưa đến bảy ngày nữa là mười lăm rồi, sao? Đừng quên Hoàng thượng đã hạ chỉ, ngày mười hai chúng ta sẽ thành hôn. Phong Linh nghiêng đầu ngó hắn, thở dài lắc đầu một cái. Giả tàn nguyệt ngươi rõ ràng biết đáp án của ta tại sao còn giả bộ như không biết. Thần Hoàng nheo mắt cười, rõ ràng nàng cũng biết kiên trì của ta tại sao lại giả bộ như không hiểu ta. Trường 163, chứng sợ hãi sân khấu. phong linh vút mi tâm, ngồi xuống tảng đá, ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc giao công chúa rất thích ngươi. Sau đó thì sao? Thần Hoàng nhếch mày lên, mặc dù trên mặt đang cười nhưng nụ cười đó như nói cho nàng biết nếu như nàng còn nói lời chọc giận hắn thì kết quả nàng sẽ phải gánh chịu. Ngươi không cảm thấy nên đem tình cảm của ngươi dành cho người đáng giá nhất sao? Hắn cười lạnh ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào nàng. Ta làm nàng cảm thấy chán ghét như vậy sao? Nàng coi ta như một bao đồ chán đến nỗi muốn đẩy cho người khác. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, không phải. Tam nương, Phong Linh quay đầu lại thì thấy dạ vô hàm đi tới. Trên khuôn mặt không phải là vẻ yêu nhã mà lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào thần hoàng, thần hoàng chậm rãi đứng lên, khóe miệng nở nụ cười. Phong Linh nhíu mày. Tại sao hai người các ngươi cứ gặp nhau là như oan gia thế? Dạ Vô Hàm đi đến trước mặt nàng, kéo tay nàng. Tại sao nàng lại tùy tiện đi loạn thế? Ở đây có nhiều người xấu, phải cẩn thận. Bỗng nhiên, một cái tay khác của Phong Linh cũng bị thần hoàng nắm. Tam nương, đừng làm rộn nữa, nàng theo ta hồi cung đi, chúng ta sắp làm hôn lễ rồi. Tam nương là phi tử của bổn vương, đương nhiên nàng phải về phủ của bản vương. Ha ha, ngươi lại quên rồi, 6 năm trước ngươi đã hiu nàng, hiện tại nàng là thái tử phi của bản thái tử. Hai người cứ kéo như vậy, ai cũng không chịu thua ai, phong linh nổi giận hất tay hai người ra chỉ vào bọn họ. Hai người nháo đủ chưa? Đây là cái gì hả? Vì nữ nhân mà trở mặt thành thù. Muốn tranh đấu thì cứ đấu đi, ngàn vạn lần đừng nói là vì ta tỷ tỷ không nhận nổi tội danh đó đâu. Dạ vô hàm và thần hoàng đối mặt nhau, không khí xung quanh hai người nóng lên. Này còn chưa xong à, ta còn muốn đi ăn đêm, không đợi các ngươi đâu. Phong linh đứng ở phía xa, phất phất tay với bọn họ. Giả vô hàm thu hồi lệ khí. Hiện tại ta không muốn đối địch với ngươi. Đây là lời nói thật suy nghĩ vì đại cục thì người nên đối phó là cảnh vương, thân là con, là quần thần thì đây là nghĩa vụ của hắn. Ngoài ra hắn có thể tin chắc cho dù là giả dập thiên hay giả tàn nguyệt thì đây đều là mục tiêu của họ. Thần hoàng Hừ lạnh một tiếng. Hừ, người kia lợi hại, đi đối phó với hắn đi. Đừng để người khác lén để Long Bào vào trong phủ đấy. Tổ chức lễ chúc mừng mọi người không hề kiêng kỵ gì, nên ăn thì ăn, nên cười đều cười. Phong Linh đếm bạc đến nỗi mỏi thay, bảo bảo ngồi bên cạnh lắc đầu nhìn nương nó. Ngày mai là ngày chung kết rồi, nương nó sẽ thua mất, đến lúc đó nó sẽ phải bồi một khoản tiền lớn. Còn chưa ăn xong cơm, nó đã kéo Phong Linh trở lại khách sạn. Nương, rốt cuộc nương không tập luyện thì ngày mai thắng sao được. Phong Linh vỗ ngực, con đừng xía vào trong lòng nương có tính toán riêng. Nương, nếu như nương thua thì chúng ta phải ngủ ngoài đường đó. Yên tâm, nương không thua đâu, thật không, nấu, no. ban đêm tĩnh lặng, chỉ có Phong Linh lặng lẽ bỏ dậy ra khỏi khách sạn. Trên sân khấu không một bóng người, nàng thở dài một cái từ từ đi lên, hai chân cũng run lên. Nàng đứng trên sân khấu nhìn xuống, không dám mở mắt ra nhìn. Đúng vậy, nàng có chứng sợ sân khấu. Nàng đã từng là một nhân vật có tiếng trong trường học nhưng bởi vì một lần sai lầm mà từ đó nàng trở nên sợ sân khấu, thậm chí, ngay cả tiếng hát của mình cũng đã quên mất. Gió đêm phất phơ, rất thoải mái. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Tâm mệt mỏi, lệ cũng rơi, phần thâm tình này khó bỏ. Màn đêm tĩnh mịch, giọng ca như tiếng chim sơn ca âm thanh của nàng như có ma lực dần hóa cùng một thể với bóng đêm. Bốp bốp. Dưới đài đột nhiên có tiếng vỗ tay, nàng giật mình mở mắt ra, nhìn người đang ngồi dưới đó. Giả tàn nguyệt, thần hoàng ngồi ở đó, khóe miệng khẽ nhếch Bài hát này rất em tai, không phải nói là nàng hát rất tốt. Không ngờ ngoại trừ chử mắng chửi người thì nàng cũng có bản lĩnh khác. Thất kính, thất kính, mặt phong linh đỏ lên. Không phải là ngươi đã hồi cung rồi sao? Nửa đêm chạy đến đây dọa người làm gì? Hắn nhún vai, ta không ngủ được. Cho nên hắn ra khỏi hoàng cung, chạy đến khách sạn, chạy đến gian phòng của nàng, hắn lén lén nhìn nàng một canh giờ, sau đó đi theo nàng đến đây, nghe được tiếng hát tuyệt vời của nàng. Phong Linh đứng trên đài, hơi nhăn nhó. Vậy ta có hy vọng thắng nàng ấy không? Thần Hoàng mị hoặc cười một tiếng, ngoắc ngón tay với nàng. Nàng muốn biết à, qua đây ta nói cho nàng. Thôi đi, có nói hay không? Thật là không đáng yêu. Thần Hoàng liếc nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. Theo thực lực bây giờ thì muốn thắng muội ấy, Phong Linh cảm thấy khẩn trương, sao? Một tia giảo hoạt xẹt qua đáy mắt, còn cần phải luyện thêm nữa. A, Phong Linh hơi giận, ta biết mà, bản thái tử sẽ bớt chút thời gian chỉ đạo nàng. Thần Hoàng tỏ vẻ rộng rãi, không lo lắng đặt mông ngồi xuống ghế. Hát lần nữa đi, Phong Linh nhấp môi dưới, gật đầu. Nếu đã thi, nàng muốn thắng, tâm cũng đã mệt mỏi, lệ cũng rơi. Nửa đêm, hai người, một trên sân khấu, một dưới sân khấu. Phong Linh đứng trên sân khấu, hai mắt nhắm lại tập trung hát. Thần Hoàng ngồi dưới nhìn nàng không chớp mắt bờ môi nở một nụ cười thuyệt mỹ. Dần dần, mặt trời mọc, Phong Linh thở ra một hơi, ngồi bệt xuống sân khấu. Hai, đã rất lâu không hát như vậy. Thần Hoàng nhạy bén nhìn ra sự bất thường của nàng, hắn nhíu mày hỏi. Tại sao lại sợ, ánh mắt Phong Linh trở nên ảm đạm, nói với giọng như không để ý. Bởi vì một lần sai lầm ta thua một cuộc thi quan trọng ta đã chuẩn bị thật lâu, đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng nếu như lần đó ta thắng có phải cuộc sống của ta sẽ khác không? Nàng cười lắc đầu một cái. Không, vẫn là như thế ta sao có thể thay đổi được? Thần Hoàng rũ mắt xuống. Nàng sợ thua sao? Không, phong linh cúi đầu, ta sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác. Người nhà thầy giáo ánh mắt thất vọng của mọi người, nàng đều không chịu nổi. Nói cho cùng thì nàng chỉ là một người nhát gan. Đột nhiên hai tay bị người nắm lấy, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của thần hoàng. Phong Tam Nương có lên sân khấu này hay không thì nàng vẫn là Phong Tam Nương. Khoảng khắc đó, bầu trời một mảnh hồng hồng. Trường 164, nàng chỉ cần nhìn ta là tốt rồi. Này, ngươi đặt cho ai? Đương nhiên là Lạc Giao Công Chúa rồi. Ngươi thì sao? Ta cũng vậy, ha ha. Cuộc đấu của Phong Linh, Lạc Giao Công Chúa và Châu Châu thành trọng tâm chính của buổi tối hôm nay mười người mạnh nhất cũng chỉ là phần đệm phía dưới tiếng khen vang rội. Chu lão bản đứng bên vui vẻ đếm tiền quảng cáo hộ. Cuộc tranh tài tối nay đã mời đến một vị trọng tài quyền uy nhất Hoàng gia gia ngài mua người nào thắng. Dạ Hoàng Thiên ngồi ghế chủ thị vệ xếp thành hàng đứng hai bên. Ông vuốt chòm râu nhìn bảo bảo cười Nể mặt con trẫm mua nương con thắng. Bên bàn khách quý ngay cả dạ mặc cảnh xưa nay ít thấy cũng xuất hiện. Dạ vô hàm ngồi xuống bên cạnh mỉm cười cảnh vương thúc đồ đạc của mình thì thúc hãy lo quản thật tốt, đừng tùy tiện ném linh tinh, đừng để cho người khác phải trả lại cho thúc. như vậy thì phiền toái lắm. khuôn mặt dạ mặc cảnh tái nhợt, mặc dù hắn cùng tuổi với dạ vô hàm nhưng trong mắt hắn lại có nhiều hơn một phần thành thục, nở nụ cười yếu ớt. nếu như ngươi rảnh rỗi khuyên bổn vương còn không bằng tính toán xem bước tiếp theo sẽ như thế nào. hà, ta không hiểu rõ lắm lời này của thúc rồi. Thái tử không ngốc chắc chắn hắn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện sao? Ha ha, dạ vô hàm cười, lại gần hắn nói. Vương thúc kế mượn dao giết người của thúc không tồi nhưng mà thúc nên xem lại thúc đang mượn dao của ai? Dạ mặc cảnh lắc đầu một cái, mất đi thời cơ thì sẽ không có thời gian xoay sở. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu như hai chúng ta liên thủ. Dạ vô hàm phất tay cắt đứt lời của hắn. Vương thúc ta nhắc nhở thúc một câu từ đầu đến cuối ta đều không có hứng thú với vị trí đó. Nhưng mà giọng hắn lạnh xuống, nếu như có người dám mơ ước nó, là một thần tử ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dạ mặc cảnh liếc, hắn một cái thật sao? Đúng lúc này, thái tử giá lâm, thần họ ăn xuất hiện như yêu nghiệt xuống nhân gian, mang theo ánh mắt kinh ngạc của người đời, sau khi hắn đến vấn an dạ hoàng thiên thì về chỗ của khách mời ngồi xuống. Dạ vô hàm và dạ mặc cảnh đều quay qua nhìn hắn một cái không ai nói gì. Rốt cuộc cũng đến lượt đấu của ba người. Tất cả mọi người đều nhóng cổ lên chờ trận thi đấu nóng nhất cả nước, không biết rốt cuộc kết quả sẽ làm sao. ra sân khấu đầu tiên chính là Châu Châu. Tuy nói nàng ta là thứ suốt của triệu gia nhưng cũng là thục nữ tinh thông cầm kỳ thi họa lần thi đấu này nàng ta chọn độc tấu thì bà. Tài nghệ tinh xảo chinh phục người xem, đánh xong một khúc tiếng vỗ tay như sấm động. Dạ Hoàng Thiên gật đầu không ngừng, không tệ, không tệ, ngay cả dạ Vô Hàm cũng phải nhìn nàng ta với con mắt khác. Châu châu đứng dậy thi lễ với mọi người, xuống sân khấu, nhìn qua về phía dạ Vô Hàm, sau khi nhìn thấy nét mặt của hắn thì mờ cờ trong bụng cười duyên xuống đài. Theo thứ tự bắt thăm thì người lên sân khấu thứ hai chính là Lạc Giao Công Chúa. Nàng ta mặc một bộ vũ y màu trắng sa mỏng, sau lưng là 10 nữ tử xinh đẹp mang theo các loại nhạc khí lên sân khấu. Đó đều là những nhạc sư cung đình mà nàng ta cố ý huấn luyện, chẳng những tài nghệ cao siêu hơn nữa tăng thêm vẻ đẹp sắc thái cho nàng ta. Có thể thấy được nàng ta tốn không ít tâm tư cho lần tranh tài này. Ngày thường dạ lạc giao đã đẹp mà lần này nàng ta vừa xuất hiện thì tất cả đều sững sờ. Bên dưới khóc thầm thét lên, hô hào chỉ vì muốn được nữ thần yêu ái muốn cái mạng của bọn họ cũng đáng. Bảo bảo biểu môi, không hiểu là bọn họ hưng phấn cái gì. Trong mắt nó thì nữ nhân này chỉ là hồ ly tinh khoác ra người mà thôi. Nhạc khúc vang lên, ngay sau đó dạ lạc dao nhẹ nhàng tung người, dưới đài yên lặng như tờ tất cả đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng ta. Một chữ đẹp, hai chữ thật đẹp, ba chữ cực kỳ đẹp, dạ hoàng thiên cảm thán. Kỹ thuật nhảy của lạc dao có sức mạnh làm người ta quên sầu, mang theo hơi thở của sự an lành chỉ muốn lẳng lặng trầm luân trong kỹ thuật nhảy của con bé. Bảo bảo tràn đầy tự tin nói nhất định là nương cháu sẽ tốt hơn. Hà, dạ hoàng thiên cười một tiếng. Chấm rất mong mỏi, múa xong, dạ lạc hoa thức tha hành lễ. Hay, hay quá, tất cả người xem đều đứng dậy vỗ tay kích động gào thét tên nàng ta. Lạc giao công chúa, lạc giao công chúa, dạ lạc giao đi xuống, vừa vặn gặp được phong linh chuẩn bị lên sân khấu. Nàng ta nhớn mày cười như không cười. Phong tam nương ta rất mong chờ biểu hiện của người đấy. Phong Linh biểu môi một cái bên ngoài thì cười nhưng trong không cười. Cảm ơn, hai người đi lướt qua nhau, sắc mặt Phong Linh biến đổi, nàng đứng ở lối lên sân khấu không ngừng hít sâu. Nàng nhìn một lượt vòng người dưới khán đài, chân nàng run rẩy. Phong Tam Nương đừng sợ, đừng sợ. Những người ngồi dưới kia chỉ là một đống khoái tây, đừng sợ, đừng sợ. Nàng cắn răng một cái, bước từng bước nhỏ lên sân khấu. Tam Nương cố gắng lên. Vấn Xuân, sơ hạ và đám người chu lão bản đầu ra sức cổ vũ, bảo bảo đứng lên bàn. Nương, cố gắng lên, cho đến khi đứng lên sân khấu, đột nhiên trong đầu phong linh trống rỗng. Nàng không làm được gì cứ đứng như vậy trên sân khấu. Sao thế, sao không hát đi? Tiếng nghị luận dần nổi lên bốn phía. Vương huynh, hình như tam nương có gì đó không đúng. dã dập tuyên lo lắng nhìn chằm chằm bóng người trên sân khấu. Dạ vô hàm nhíu mày, hai tay siết chặt nàng đang run. Dạ mặt cảnh lắc đầu, đáng tiếc nói. Vậy phải làm sao giờ, bồn vương đặt nàng sẽ thắng đấy. Thời gian giống như bất động, phong linh cứ đứng như vậy mờ mịt trợn to hai mắt, quên mất mình phải làm gì. Kinh nghiệm lần đó đánh mất ước mơ của nàng hiện lên trước mắt. Đi xuống đi, đi xuống đi. Quần chúng bên dưới không nhịn được ồn ào. Dạ vô hàm cũng không ngồi yên được nữa, định đứng lên, nhưng không ngờ người bên cạnh còn nhanh hơn hắn tung người bay lên sân khấu. Thần Hoàng đứng trước mặt nàng, bừng lấy mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng, hắn cười nói. Đừng nhìn nơi đó, nàng cứ nhìn ta là được rồi. Ánh mắt mờ mịt của phong linh dần dần có tiêu cự Người nhưng ánh mắt bị một bàn tay che lại. Đừng nghĩ đến cái gì thất vọng và không thất vọng, nàng không phải vì bất cứ ai mà sống, cho dù thua thì nàng cũng sống vì phong tam nương. Mọi người dưới đài tò mò không biết hai người đang nói gì chỉ cảm thấy thái tử xinh đẹp này càng đáng nhìn hơn. Dạ vô hàm nhìn chằm chằm vào nơi đó quả đấm nắm chặt vẫn không buông ra. Tâm đã mệt mỏi lệ cũng đã rơi. Trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng hát của phong linh, nhẹ nhàng từ từ trầm thấp và chiến miên. Dưới sân khấu tất cả đều yên lặng. Thần Hoàng che hai mắt nàng lại đứng một bên nở nụ cười thâm thúy. Trường 165, tỷ là người có tiền. Phía sau sân khấu, dạ lạc giao nhíu mày thật chặt bài hát này rất kỳ quái, lần đầu tiên nàng ta nghe được giai điệu này. Nàng ta càng không nghĩ đến giọng hát của Phong Tam Nương lại hay như vậy. Nhớ lại quá khứ, khổ sở tương tư vẫn không quên được, vì sao anh còn đến, đừng đụng đến tim em, yêu anh anh có tỏ, hôm nay anh nên biết duyên khó khăn, tình khó khăn. Từ từ thần hoàng buông tay ra, Phong Linh mở mắt. Uồn ao, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Phong Linh hoảng hốt trong chốc lát sau đó nàng kịp phản ứng lại. Ta có thể ta có thể hát nàng bắt lấy tay thần hoàng hương phấn nói. Ta có thể tiếp tục đứng trên sân khấu ta có thể hát ta không sợ. Thần hoàng cười gật đầu. Nàng luôn có thể. Hoa! Wow, Phong Linh kích động xoay quanh thần hoàng. Ta làm được ta làm được rồi. Giả vô hàm nhìn hai người yên lặng xoay người rời đi. Vương Huynh, giả dập tuyên lo lắng nhìn hắn. Huynh biết đấy tam nương chỉ. Ta biết. Hắn không nói thêm gì nữa đi ra khỏi bàn khách quý. Dạ mặc cảnh cười cầm chén trà thổi thổi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dạ dập huyên liếc hắn một cái, lười nói lại. Cuộc thi chuẩn bị kết thúc ba người cùng đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả. Ngoại trừ Phong Linh hai người còn lại đều khẩn trương. Phong Linh vui vẻ chào hỏi với những người phía dưới. Xin chào, xin chào các ngươi khỏe không? Dạ Hoàng Thiên đi lên, sau lưng là thay giám bưng khay đồ phía trên là ngọc bài chiến thắng. Ông từ từ đến gần, dừng trước mặt Châu Châu, nhìn nàng một chút Châu Châu khẩn trương nhíu chặt khăn. Dạ Hoàng Thiên lại cất bước đi, Châu Châu biết mình không được thì tức khí dậm chân. Dạ Hoàng Thiên dừng trước mặt Phong Linh mỉm cười, bài hát của ngươi rất êm tai. Hì hì cảm ơn Hoàng Thiên sinh, Phong Linh cúi chào một góc 90 độ, đám người vấn xuân đứng dưới hưng phấn vỗ tay. Thắng, nhất định là tam nương thắng rồi. Bảo bảo cũng vui vẻ nhếch môi, giống như trước mặt nó đã có một đống bạc trắng. Không ngờ dạ Hoàng Thiên cầm khối ngọc bài kia lên, đeo vào cổ dạ Lạc Giao. Cái gì vậy? Không phải là tam nương thắng sao? Vấn Xuân và sơ hạ giật mình, bắt đầu bất bình thay phong linh. Lạc Giao công chúa thắng rồi. Mọi người phía dưới đều hoan hô. Bảo bảo sợ ngây người, nương nó thua thua bạc. Nó cắm mặt vào bàn, một lúc sau mới ngồi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thuyệt vọng trời ơi một đền ba nó kiếm đâu ra tiền để trả đây. Đối với kết quả này, phong linh vẫn vui vẻ, không hề tức ngược lại còn cực kỳ vui vẻ. Nàng đến lúc mới ôm chân Phật tập luyện cần gì phải so đo với lạc sao công chúa, tài năng của cô ta cũng không phải ngày một ngày hai. Đây không phải là phim truyền hình, thi đấu thì cần có thực lực. Giống như thần hoàng đã nói, thắng hay không thắng không còn quan trọng, quan trọng là nàng đã làm được. Nàng có thể đứng trên sân khấu, nàng có thể tiếp tục ca hát. Nàng phải làm ca sĩ đầu tiên ở cổ đại, bắt đầu tổ chức lai sâu rồi tổ chức trên cả nước. Oa, wow, nghĩ đến thôi là nàng đã thấy rất phấn khích. Trong tiếng vỗ tay, Dạ Lạc Dao quay đầu lại, nói: "Ta thắng." "Ta biết." Thấy Phong Linh vẫn đang cười nàng ta cau mày, "Tại sao ngươi không tức giận? Tại sao ta phải tức giận? Không phải chỉ là một cuộc thi đấu thôi sao? Hơn nữa ngươi thực sự rất tuyệt." Phong Linh vỗ vai nàng ta, sau đó vui vẻ chạy về phía sau sân khấu. Dạ lạc dao đứng đó, chân mày nhíu chặt không buông, rõ ràng là nàng thắng nhưng không hề thấy vẻ thất vọng ảo não trên mặt phong linh. Nàng ta cầm ngọc bài ném cho châu châu. Cầm lấy, đây là công chúa ban thưởng cho ngươi. Châu châu lúng túng đón lấy, nụ cười cứng ngắc tạ công chúa ban thưởng. Phong linh vui vẻ kéo vấn xuân và sơ hạ. Ui uy uy, các người có nghe được ta hát không? Có thấy dễ nghe hay không? Dễ nghe hai người không còn hơi sức trả lời. A hát, dạ vô hàm đâu. Phong Linh vội vàng tìm hắn trong đám người, nàng rất muốn chia sẻ niềm vui của nàng với hắn. Sơ Hà chỉ về phía nam, vừa rồi thấy vương gia đi về phía đó. Ha ha ta đi về chỗ đó, các người ở lại đây nhé. Phong Linh chạy như bay, hai người không hiểu lắc đầu. Tam nương có phải bị cái gì kích thích không? Tại sao thua mà vẫn vui thế? Phong Linh chạy ra quảng trường, chạy về phía nam. Dạ vô hàm đứng trên đê, trong tay hắn là túi gấm như ý. Trong mắt sương mù tràn ngập có một số việc hắn bắt đầu không xác định được. Phong Linh nhìn thấy hắn thì thả nhẹ bước chân, nhón từng bước lặng lẽ đi tới gần. Nàng rào hoạt cười một tiếng, đẩy mạnh về phía hắn, không ngờ giả vô hàm như có chuẩn bị trước nghiêng người sang bên để nàng đẩy. a Phong Linh không kịp ứng phó cả người nghiêng về phía sông. Đúng lúc này nàng được giả vô hàm kéo vào trong ngực. Nàng vỗ vỗ ngực, sợ quá, hù chết ta rồi. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn tại sao ngươi lại tránh. Nàng còn nói à, dạ vô ham cầm quạt gõ nhẹ vào chán nàng. Lần sau không được dỡ như vậy, nếu không cẩn thận ta sẽ làm tổn thương đến nàng. Thôi đi nàng bĩu môi, khúc hát của nàng hay lắm. Phong Linh búng tay một cái, người cũng biết nghe đấy chứ. Sau đó nàng nói, có phải nghe rất hay không, sao nào, nếu như thì đây theo nghiệp ca hát thành người nổi tiếng sẽ là việc sớm hay muộn phải không? Dạ vô hàm nhíu mày cố ý trầm ngâm nói, cái này, ha ha dạ vô hàm nở nụ cười mê người, nhéo nhéo má nàng. Nàng ấy, ngoan ngoãn làm vương phi của ta đi, đừng có cả ngày lẫn đêm nghĩ đến những thứ này, một nữ nhân xuất đầu lộ diện cho nhiều nam nhân nhìn như vậy là tốt à. Phong Linh đẩy tay hắn ra, xoa xoa gò má hơi đau, người đang bóp chết tài năng của ta cẩn thận bị trời phạt đấy. Dạ vô hàm duỗi tay ôm lấy bả vai nàng, sao nàng lại gầy vậy, gầy thật sao. Phong Linh nghe xong thì vui vẻ, không được hắn lắc đầu bá đạo nói, ngày mai hồi vương phủ, bồi dưỡng thân mình cho tốt. Mới không đâu, Phong Linh ngẩng đầu lên kiêu ngạo tuyên bố, ta đã sai người mua đất trong thành rồi, bây giờ tỷ là người có tiền, không làm theo sự sắp đặt của người khác. Trường 167, hắn không có nguyên tắc. Nguyệt tại sao huynh phải giúp tam nương? Dưới ánh trăng, dạ lạc giao bước vào thanh nhạc cung, đi về phía nam nhân đang đứng trên bậc thềm, ngước nhìn hắn. Không phải huynh hy vọng ta thắng sao, hoặc là nói thật ra thì ngay từ đầu huynh đã nghiêng về phía tam nương. Khuôn mặt xinh đẹp của dạ lạc giao đầy yêu thương, biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn hỏi. Lạc giao không cần so với tam nương, thần hoàng rũ mắt xuống, sóng mắt lưu truyền khiếp người. Dạ lạc giao run rẩy hỏi, Nguyệt có phải huynh thích tam nương không? Hắn không cần suy nghĩ, nhanh chóng trả lời, ừ, rất thích. Dạ Lạc Giao vừa nghe lập tức rơi lệ cảm giác tan nát cõi lòng, thân thể run run. Huynh nhất định phải tổn thương ta như vậy sao? Ngay cả khi biết rõ lý do duy nhất khiến ta ở lại Hoàng Cung là vì huynh, biết rõ ta vì huynh mà trả giá hết thảy. Thần Hoàng bước xuống bậc thềm, chân thành nhìn Dạ Lạc Giao. Dạ Lạc Giao cho dù đang hết sức đau lòng, vẫn không kìm được mà rung động bị hãm sâu vào đôi mắt đó, đây chính là sức quyến rũ của người nam nhân này. Chính vì vậy, dạ lạc giao nhất định sẽ thua. Trong tình yêu càng yêu nhiều sẽ càng bị thương nhiều. Hắn vuốt ve hai má dạ lạc giao cười một tiếng. Lạc giao chúng ta thành thân đi. Dạ lạc giao sửng sốt không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng lập tức lắc đầu bật cười, lui về sau mấy bước. Nguyệt huynh thật sự rất tàn nhẫn. Chính miệng nói cho ta biết huynh yêu nữ nhân khác ngay sau đó lại muốn thành thân với ta. Huynh muốn bảo hộ tam nương, muốn nàng ta thoải mái mà hưởng thụ hạnh phúc. Vậy nên hy sinh tình yêu của ta. Thần Hoàng không phủ nhận, hắn ngước đầu lên, nhìn trắng sáng, khóe miệng hơi nhếch Người thấy bộ dạng vui vẻ của nàng trên đài hôm nay chứ ta cũng không biết khi nàng cười thoải mái lại xinh đẹp như vậy ta không đành lòng tự tay phá hủy nó. Vậy còn ta, cho nên huynh sẽ phải phá hủy nụ cười của ta lần đầu tiên dạ lạc giao mất khống chế, gần như cuồng loạn nhào qua bắt lấy thần Hoàng. Nguyệt huynh đừng tàn nhẫn với ta như vậy được không? Ta là lạc giao của huynh mà, lúc mẫu hậu không có ở đây, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, huynh nhớ khoảng thời gian đó không, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta, huynh nhẫn tâm tước đoạt nó sao?" Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, lau nước mắt cho Dạ Lạc Dao. "Lạc Dao ta sẽ không nói xin lỗi với bất kỳ ai. Nếu như ngươi không thích vậy thì hãy cự tuyệt." Dạ Lạc Dao bỗng chấn động, nước mắt ngừng rơi, từ từ xoay người. "Nguyệt huynh thay đổi." Dạ Lạc Dao mang theo chút tự tôn cuối cùng rời đi thần hoàng sờ sờ gò má mình chợt nhíu mày thay đổi sao ha ha nếu nói người có thể có biện pháp khiến tất cả sai lầm chỉ trong một đêm trở lại điểm bắt đầu người này không là thần hoàng thì không thể là ai khác hôn ước của hắn và phong tam nương bị hủy bỏ đám cưới của thái tử vẫn diễn ra như bình thường chỉ là đổi thái tử phi phong linh nghe được tin đó chỉ sững sốt một chút chừng ba giây ngay sau đó nàng tiếp tục đếm bạc không nói một câu Ngược lại, Bảo Bảo buồn buồn liếc nàng một cái, sau đó ra khỏi viện, một mình ngồi, móc bí tịch thần hoàng cho hắn ra xem. Bá, trên vai bị người vỗ, Bảo Bảo quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "A di, người là ai?" Nữ nhân sau lưng Bảo Bảo rất đẹp, nháy nháy mắt che miệng cười nói: "Tiểu Bảo Bối, nhanh vậy đã quên ta à? Dù gì ta cũng đã từng làm nương con một thời gian mà." Bảo Bảo bất ngờ đứng lên, "Người là gì Tàng Tâm?" Lãnh Tàng Tam cười duyên, Coi như con có lương tâm, còn nhớ rõ ta, gì tàng tâm, sao gì lại tới đây. Ta và tướng công của ta đi ra ngoài chơi, ta nhớ con, nên tới đây thăm. Lãnh tàng tâm nói tới đây, nhịn không được gì cười ra tiếng, nhớ đến vẻ mặt giận đến dựng râu trợn mắt của địch cuồng khi nghe nói nàng muốn đi thăm một người nam nhân khác nàng liền vui không chịu được. Nha, vậy cảm ơn nhiều, sao, gặp ta nên không vui? Không có, vậy vẻ mặt của con thế này là sao? Thế này, thật quá tổn thương lòng người mà. Phiền lòng, phiền cái gì? Lãnh tàng tâm lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bảo Bảo, đảo đảo mắt. Để ta đoán thử xem có phải bởi vì chủ nhân muốn thành thân với công chúa Lạc Giao. Bảo Bảo liếc lãnh tàng tâm một cái không lên tiếng. ôi Bảo Bảo ngoan của ta thật là đáng yêu chết mất. Lãnh tàng tâm ôm Bảo Bảo, hôn tới thấp lên mặt nó. Bảo Bảo vừa né vừa nói. Gì tàng tâm còn đã nói bao nhiêu lần rồi, không được thân thân người ta như vậy. Lãnh đàng tâm chọc bảo bảo đủ rồi cười nói. Bảo bảo thế giới của người lớn rất phức tạp nhất là tình cảm con dù thông minh cũng chỉ là đứa bé, rất khó mà hiểu được. Bảo bảo ảo não nói, hắn đã nói muốn thành thân với nương, nhưng nháy mắt liền cưới người khác còn là hồ ly tinh giỏi giả vờ kiên nữa. Không kiên trì, không nguyên tắc con khinh thường hắn. Ha ha. Lãnh tàng tâm ôm Bảo Bảo, không phải chủ nhân thay lòng, mà cơ bản là do nương con không thích ngài, mà kệ chủ nhân có cố gắng bao nhiêu trong mắt nương con cũng không có ngài. Bảo Bảo nhướng nhướng chân mày, không lên tiếng. Chủ nhân có kiêu ngạo của ngài, cho dù ngài muốn buông tay, cũng sẽ dùng phương thức của riêng mình. còn biết, Bảo Bảo đứng lên, nước mắt, nhưng vẫn giận hắn, lãnh tàng tâm thở dài, lắc đầu một cái, vỗ vỗ vai Bảo Bảo. Được rồi, được rồi, đừng một mình ở đây hờn dỗi ta sẽ đau lòng. Bảo bảo câu chặt mày, hình như đã hạ quyết tâm, xoay người chạy vào trong. Lãnh tàng tâm nghĩ nghĩ, lập tức hiểu ý nở nụ cười. Nương, bảo bảo vào nhà kéo tay Phong Linh đang bận rộn sắp xếp. Sao, nương, cho con bạc. Bảo bảo xòe tay ra. Phong Linh cảnh giác nhìn bảo bảo. Muốn bao nhiêu, tiền là bảo bối, dù là mẹ con ruột cũng phải tính rõ ràng, đây chính là gia quy do nàng định ra. Thần hoàng thuốc thúc sắp thành thân rồi, con muốn mua qua tặng thuốc ấy. Phong Linh ngẩn ra cái cớ này quả thật hợp tình hợp lý, không phải nói là không chê vào đâu được. Nương, bảo bảo chăm chú nhìn Phong Linh, nói tiếp, thần hoàng thúc thúc đã giúp chúng ta rất nhiều, chẳng lẽ Nương không muốn nhân cơ hội này cảm ơn người ta sao? À Phong Linh từ từ gật đầu một cái, con nói đúng, vậy Nương và con cùng nhau đi chọn quà. Ai nha, không được nhìn quà làm sao người ta biết là do chúng ta tặng, không bằng, trong hôn lễ của thúc ấy, Nương hát mấy bài chúc phúc đi.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 Con nói đi châu châu giống như nổi điên, đặt hình nhi trên đầu gối, đánh thật mạnh vào mông nhỏ của bé, trên đất là ngọc bài mà nàng vừa đập bể. Hình nhi chỉ lặng yên khóc cái miệng nhỏ nhắn cắn môi, không dám nhúc nhích. Phỉ ý hiên không có người, bé không có chỗ tránh nạn, quản gia cũng không thể lấy cớ đưa bé đến chỗ của người khác. Châu châu muốn đưa con gái về nên quản gia cũng đành phải để châu châu đưa hình nhi trở lại.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 Lúc đi ra khỏi lục ý hiên thì quản gia đã đợi ở đó Vương gia tất cả phu nhân đã được đưa ra khỏi phủ Nô tài đã làm theo sự phân phó của vương gia đưa cho mỗi vị phu nhân một chút bạc Ừ, quản gia lui ra, phi ưng không hiểu hỏi Vương gia tại sao lại giữ lại triệu phu nhân Vương gia biết rõ nàng ta Giả vô hàm liếc mắt nhìn qua, phi ưng vội vàng im lặng hinh nhi, cha dẫn con đi tìm tam nương A di nhé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 được hình nhi là nữ nhi của ngươi, không hề liên quan đến nương bé. Lúc này, đột nhiên giả dập thuyên hấp tấp chạy từ ngoài vào. Vương huynh, cứu mạng, vương huynh, huynh phải cứu để, hai người tò mò nhìn hắn, giả dập thuyên ngồi xuống nắm tay giả vô hàm. Vương huynh, huynh nhất định phải cứu để. Sao, giả vô hàm chán ghét rút tay ra, để lại chọc phải họa gì rồi hả? Phong Linh chen vào nói đi, ngươi lại đùa giỡn cô nương nhà nào hay là quyến rũ nữ nhân nào vượt tường hả? Dạ dập tuyên không rảnh cãi vã với nàng, lấy tay lau mồ hôi trên chán, khổ sở nói có một nữ nhân muốn giết để. Trường 169, Mộc Hồng Ngọc, nữ nhân, muốn giết ngươi, dạ vô hàm và Phong Linh đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu bật cười. Phong Linh chọt vào chán hắn, này, ngươi làm chuyện gì thất đức hả, nói mau tại sao người ta lại muốn giết ngươi trời đất chứng giám thật sự là ta không làm gì mà dạ dập tuyên nằm dài trên bàn ảo não nói mấy ngày nay chỉ cần ta vừa ra khỏi phủ là nàng giống như oan hồn cuốn lấy ta nhất định muốn giết ta ta có hỏi nàng là tại sao lại muốn giết ta ta không nói chết tiệt là võ công nàng ta rất lợi hại dạ vô hàm nhíu mày nói như vậy là để không đánh lại nàng ta nếu như bị một người có võ công cao đuổi giết thì tính chất sự việc đã thay đổi phong linh ngó hắn ngươi không có việc gì chứ Mặc dù hơi mất thể diện nhưng dạ dập tuyên chỉ có thể chỉ chỉ ra ngoài cửa. Ta có hộ vệ, ha ha, phong linh cười lớn, tiểu tuyên tuyên ơi tiểu tuyên tuyên, ngươi mà cũng có lúc phải mang hộ vệ ra cửa ta thật là muốn gặp mặt vị nữ hiệp kia một lần. Đột nhiên, sắc mặt dạ dập tuyên biến đổi, nhìn chằm chằm cửa lớn, lẩm bẩm nói. Như ngươi mong muốn, nàng đã tới rồi. Đứng ở cửa là một nữ nhân đang tức giận đùng đùng, xinh xắn, lanh lợi cả người là màu đỏ rực trong tay nắm một cây roi da màu đen. Nàng nhìn chăm chú vào dạ dập tuyên. Nếu như ngươi là nam nhân thì mau lăn ra đây cho ta. Nàng ta vừa mở miệng là kinh động tất cả mọi người. Dạ dập tuyên núp sau lưng dạ vô hàm. Ta không, tất cả mọi người đều nhìn hắn khinh bỉ, dạ dập tuyên mặc kệ, hắn tiến tới nói nhỏ với dạ vô hàm. Vương huynh, nàng ta rất lợi hại, huynh phải cẩn thận roi trong tay nàng ta đó. Dạ vô hàm đứng dậy. Vị cô nương này, xin hỏi vì sao cô nương lại muốn đuổi giết đệ đệ của ta? Chuyện này không liên quan đến ngươi bốn chữ, lưu loát rớt khoát. Nàng từng bước một đi vào trong khách điếm, hình nhi bị dọa sợ trốn vào trong ngực vấn xuân, không dám nhìn nàng ấy. Người này còn hung dữ hơn cả nương bé đó. Ha ha, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay ta nhất định phải quản rồi. Vậy thì chịu chết đi, nữ tử áo đó vung roi lên, phản ứng đầu tiên của dạ vô hàm chính là ôm lấy phong linh tránh ra, như vậy thì dạ dập tuyên lại lộ ra, hắn kêu lên một tiếng má ơi sau đó. Vội vàng nhảy tránh ra, mà cây roi này giống như có mắt đuổi sát theo hắn. Dạ vô hàm đợi phong linh ở một vị trí an toàn sau đó xoay người lại đỡ đòn, hai người đấu trong khách điếm. Phong Linh nhìn chằm chằm vào hai người, nàng nghi ngờ nhìn nữ tử này rất lợi hại, mặt cũng đầy sát ý cũng hơi kinh người nhưng nàng nhìn thế nào thì nàng ấy cũng không giống sát thủ, lại càng không giống loại nữ nhân vô duyên vô cớ đi giết người. Nhất là khi xoay người về phía dạ dập tuyên thì giống một loại như là thẹn quá thành giận. Trừ khi là, với cảm giác nhạy bén nghề nghiệp thì nàng có thể kết luận nhất định là do tiểu tuyên tuyên có lỗi với người ta trước trong lúc dã vô hàm giao chiến với nữ tử áo đỏ thì hắn cảm thấy thực lực của đối phương đúng là không tầm thường hắn sợ sẽ làm tổn thương đến những người khác nên muốn kết thúc nhanh chóng dùng một chiêu giả sau đó hắn bắt được roi của nữ tử áo đỏ nữ tử áo đỏ giận dữ nếu như ngươi còn che chở cho hắn thì ta sẽ không khách khí nữa đâu dã vô hàm nghiêng mắt nhìn dã dập liên một cái nhún vai nói hết cách rồi cho dù cô nương không khách khí thì hắn cũng là đệ đệ ta người này ta nhất định phải che chở rồi Được vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ. Đúng lúc này, phong linh chen vào chặn ngang giữa hai người. Tam nương, giả vô hàm sợ làm nàng bị thương nên vội vàng thua tay. Phong linh đi tới chỗ nữ tử áo đỏ, cười mập mờ, không biết tiến tới nói nhỏ cái gì vào tai nàng ấy. Nàng ấy sừng sốt một chút sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm giả dập tuyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Giả dập tuyên kinh hãi, lặng lẽ di chuyển đến trước mặt giả vô hàm, vương huynh tam nương nói gì thế. Giả vô hàm nghi ngờ lắc đầu. Làm ơn, huynh mau đưa tam nương đi chỗ khác đi. Giả dập viên dùng mình. Tại sao để có cảm giác nếu nàng ở đây thì đệ sẽ càng chết sớm hơn. Thấy phản ứng của nàng, phong linh đã hoàn toàn chứng minh được suy nghĩ của mình. Nàng che miệng cười một tiếng, vỗ vỗ vai nàng ta giống như quen thuộc ai nha. Hắn ta là người không tim không phổi cho dù ngươi giết hắn rồi nhưng hắn còn không biết mình phạm phải tội gì thì không phải là ngươi bị lỗ à. Nữ tử áo đỏ cắn môi thu roi lại, dạ dập huyên sợ hãi, chỉ cần nói vài lời mà Phong Linh đã khuyên được nàng ra. Dạ vô hàm dường như nhìn ra được chút đầu mối, đi tới nói tam nương, có chuyện gì vậy? Phong Linh khoát tay, tạm thời các ngươi không cần biết, nàng quay đầu lại cười với nữ tử áo đỏ, cô nương, cô nương tên gì? Dường như dáng vẻ sảng khoái của Phong Linh lấy được hào cảm của nàng ta, sát ý trên mặt nàng ta mất dần. Hồng ngọc, mộc hồng ngọc. Ta tên là Phong Linh, đây là Vấn Xuân, sơ hạ còn đứa nhỏ này là Hinh Nhi. Vừa rồi đánh với người là cha con bé, dạ vô hàm Phong Linh giới thiệu một vòng, Hồng Ngọc gật đầu với mấy người đó, sau đó nàng lại trợn mắt nhìn dạ dập tuyên, nghiến răng nghiến lợi. Dạ dập tuyên tự động lui ra sau lưng dạ vô hàm Hồng Ngọc đi, lên phòng ta chúng ta hàn huyên một chút. Hồng Ngọc được Phong Linh đưa lên lầu, lúc này dạ dập tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Làm đệ sợ muốn chết nữ nhân này chính là một kẻ điên. Kẻ điên thì sẽ không nói đạo lý. Giả vô hàm nói một câu, sau đó nhìn giả dập thuyên hỏi, rốt cuộc đệ làm gì người ta? Vương huynh, huynh còn không rõ cách làm người của đệ sao? Ngoại trừ quan dư tình thì những nữ nhân khác đệ cũng không thèm nhìn, làm sao có thể làm gì nàng ta? Giả vô hàm nhuấn mày, rõ ràng là không tin tưởng, thật sao? Dạ dập tuyên chẳng thèm giải thích nhíu mày không được để phải điều thêm một ít cao thủ đến đây. Ai mà biết được nữ nhân này có đồng bọn hay không? Trên lầu, Phong Linh kêu lên. Cái gì? ngươi nói là sự thật sao? Một lúc sau, Phong Linh tức giận đùng đùng, đi xuống lầu, nhìn chằm chằm dạ dập tuyên. Tiểu tuyên tuyên ta đã thật sự nhìn nhầm ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ta ta làm sao? Dạ dập tuyên muốn điên rồi. Nữ nhân kia đã nói gì hả? Trời ạ, nàng ta là ai ta cũng không biết cơ mà. Phong Linh chậc chậc thật là người xấu. Phong Tam Nương, đủ chưa, giết người cũng phải có lý do chứ, ngươi tàn phá tinh thần ta như vậy là không có đạo đức đâu đấy. Phong Linh tiến tới gần hắn, meo mắt, có phải 6 năm trước người đã trúng xuân dược không? Một câu nói làm Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Thiên giật mình, cả hai người nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên Dạ Dập Thiên thốt lên, ngươi làm sao ngươi biết? Người xấu, ngươi là người xấu. Dạ dập thuyên nóng này, người nói rõ ràng cho ta. Dạ vô hàm cũng hỏi. Tam nương, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì, chỉ lên lầu. Chẳng lẽ nàng là, đúng vậy, hôm đó là ngày đại hôn của Hồng Ngọc tiểu tử này vọt vào phòng người ta động phòng cùng người ta. Trường 170, nô dịch hắn cả đời. Hà, thật sao, vấn xuân và sơ hạ bu lại, hai mắt trợn tròn. Tam nương, ngài nói tuyên vương.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 dạ lạc giao nhìn vẻ mặt của hai người, mặt nàng ta không biến sắc ngồi xuống bên cạnh thần hoàng, nhấc váy lên lộ ra bàn chân bóng loáng trắng nõn. nguyệt huynh xem thế này được không? thần hoàng ừ một tiếng. hồng ngọc không kiên nhẫn cúi người hỏi tam nương tiền mua đồ trang sức ai trả? đương nhiên là cái tên xấu xa kia rồi. hồng ngọc nghe thấy thế thì quay đầu lại hô to: ông chủ những đồ mà ta vừa thử gói hết lại cho ta. sau khi trả tiền đặt trước thần hoàng và dạ lạc giao rời khỏi cửa hàng.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 chậc chậc chậc nghe nói trước kia tỷ là bà Mai. Sai, không phải là bà Mai mà là một bà Mai rất nổi tiếng. A, Hồng Ngọc cười sâu xa. Khó trách, muội có ý gì? Phong Linh đi tới, nhìn nàng chằm chằm. Muội hôm nay có vấn đề gì hả? Sao toàn nói những vấn đề kỳ quái? Hồng Ngọc hà một tiếng sau đó hả hê nói, hồi đó muội tiếp xúc với rất nhiều bà Mai. Bà Mai đến nhà muội cầu hôn nhiều lắm. Sau đó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 Nếu như thành thì tất cả đều vui vẻ, đúng không, giải quyết sớt khoát không dây dưa, nhưng thì có nghĩ tới việc không có chuyện gì là tuyệt đối, không chừng ngày hôm nay người ta cự tuyệt lời cầu hôn của tỷ quay lại thì còn có được cái tốt hơn ấy chứ. Phong Linh cao mày, cực kỳ nghiêm túc nói. Bà mai chúng ta hận nhất là chuyện như vậy. Hồng Ngọc bất đắc dĩ vỗ chán. Thôi, coi như mụi chưa nói gì. Vương gia Huyền Phong đã trở lại. Phi ưng bẩm báo, Huyền Phong đi tới ti lễ. Vương gia.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 Cuối cùng dạ dập huyên cũng có cơ hội giải thích chuyện đó, nói Nàng ấy là, Phong Linh không để cho hắn nói chuyện kéo cổ áo oán cười thùm tìm nói Đây là bàn của các tiểu thư, ngươi qua ngồi ở bên kia Mà kệ hắn có nguyện ý hay không thì nàng cũng quăng hắn ngồi bên trái hồng ngọc Còn nàng thì nganh ngang ngồi vào chỗ hắn Quan dư tinh trừng mắt nhìn nàng, Phong Linh nhíu mày trong lòng cười lạnh Quan tiểu thư đúng là không thay đổi, lúc nào cũng đáng ghét như vậy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 Nàng muốn quay đầu lại nhìn bảo bảo thì lơ đãng nhìn thấy ánh mắt si mê của quan dư tinh đang dừng ở một chỗ, nàng tò mò nhìn theo. Đó chính là hướng mà dạ vô hàm và dạ dập tuyên đang đứng, dường như nhớ đến điều gì, nàng bừng tỉnh hiểu ra. Không trách được vì sao dạ dập tuyên lại buộc nàng đi cầu hôn cho dạ vô hàm thì ra người trong lòng của quan tiểu thư này lại là dạ vô hàm. Có lẽ nàng ta biết mình vô vọng nên mới bắt lấy dạ dập tuyên. Dù sao thì người ta cũng là một vương gia mà.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 Ta biết ngay mà, ngươi đi theo phong tam nương thì nhất định không học được điều gì tốt cả, mới có mấy ngày thôi mà đã học được cách cướp bóc rồi. Bên cạnh có một tiếng hà, không lớn không nhỏ vang lên, hắn giật mình quay đầu nhìn lại, vội vàng cười với Dạ Vô Hàm. Vương huynh, không phải là đệ nói tam nương không tốt. Chương 173, lương chi đáng chết. Cảnh Vương đến, Dạ Mặc cảnh ngồi trên xe lăn, Trương Tam đẩy hắn đi tới. Từ khi giả vô hàm tháo bỏ trách nhiệm, giả mặc cảnh thành người được lợi, người dựa dẫm quan hệ với hắn ngày càng nhiều, nhưng đó chỉ là ở bề ngoài thôi, trên thực tế không biết có phải giả Hoàng Thiên bị cái chết của Diêu Ngọc kích thích hay không mà bắt đầu hỏi đến chuyện triều chính, hơn nữa giả tàn nguyệt cũng đã bình thường, hắn đã phải chịu nhiều lần giáp công, nếu như hắn không đẩy nhanh động tác thì sớm muộn gì cũng bị đè ép mà chết. Này tên kia bị tàn phế à? Hồng Ngọc không hiểu hỏi, lần này giả dập tuyên cười. Ừ, lần này thì ngươi nói đúng rồi. Dạ mặt cảnh đi qua bàn của các triều thần, hắn có nhìn qua bên này vài lần. Khuôn mặt tái nhợt không thấy dạ vô hàm thì run lên nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất luôn, hắn ngoắc tay gọi trương tam, xì tai mấy câu trương tam đồng ý xoay người đi ra ngoài. Dạ dập tuyên biến sắc đứng dậy biết rằng hắn đã phát hiện được cái gì. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút sẽ về. Dập tuyên, quan dư tinh muốn gọi hắn, hồng ngọc cười lạnh. Đại tiểu thư, ngoài việc đi theo phía sau mông của nam nhân thì ngươi còn có thể làm gì được nữa? Ngươi nói cái gì? Quan dư tinh nổi giận. Ta đã nghe dập viên nói hết rồi. Ngươi không biết xấu hổ cứ phải quấn lấy hắn thế à? Hắn không hề thích ngươi. Cái ghế vương phi cũng không phải ngươi có thể ngồi được. Hồng Ngọc không nổi giận. Nàng cười gần đến gần. Tốt ta thật sự rất mong đợi. Quan dư tinh cảnh giác. Mong đợi cái gì? Hồng Ngọc đột nhiên ôm lấy nàng ta thân thiết nói. Mong ngươi gả cho hắn, ba chúng ta sẽ sinh hoạt thật vui vẻ, ha ha, nhất định sẽ rất tốt đẹp, rất hài hòa. Này, ngươi điên rồi, buông ta ra. Hai người bên này đã kích ngầm hai công khai không hề liên quan đến phong linh, nàng ngồi ôm má, nhíu mày. Vô số lần nàng tự nói với mình chuyện này chẳng có quan hệ gì với nàng cả, là tự hắn muốn kết hôn với giả lạc sao tội gì nàng phải cảm thấy hổ thẹn trong lòng, một lần tự mê hoặc mình rồi lại lặp lại sự thật này, nàng tin rằng không liên quan đến nàng nhưng làm thế nào nàng cũng không vui. Không biết bảo bảo trở lại từ lúc nào. Tiểu tử giả, có phải nương có một chút xíu ích kỷ hay không? Bảo bảo ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc đầu, không có. Phù phong linh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt nàng xoay người lại ôm bảo bảo tiểu tử cảm ơn con. Không cần cảm ơn, nương muốn an lòng, là con trai con nên giúp nương. Phòng Linh cứng người, giơ tay lên cốc vào đầu nó một cái. Con làm nương tức chết được, về sau xem ai cưới vợ cho con. Lúc này, trong sân đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh. Hàm Kiến Hoàng thượng, dạ hoàng thiên tới, bảo bảo vừa thấy ông thì đứng dậy vẫy tay. Hoàng gia gia, ngồi ở đây chúng triều thần hít sâu một hơi, phong linh vội vàng che miệng con trai, tạ lỗi với mọi người, thật xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. dạ hoàng thiên định bước lên bậc thang, ngồi vào long ỉ nhưng ông lại dừng lại cười một tiếng, chỉ về phía đó. trầm an vị nơi đó, hoàng thượng, mọi người thấy dạ hoàng thiên thật sự ngồi vào bàn bảo bảo thì ngây người. hoàng thượng phải có ý gì đó mới thích đưa bé này như vậy. quan dư tinh không tin được cứng người, hoàng, hoàng thượng. Hoàng gia gia tới đây ngồi bảo bảo nhân cơ hội chạy trốn độc thủ của nương nó, nó chạy đến trước mặt dạ Hoàng Thiên, ngồi xuông đối diện. Hồng Ngọc lần đầu tiên thấy Hoàng Thượng cũng không có vẻ quá nhăn nhó trên người có vị của người giang hồ, làm nàng cũng xoa chúng. Vị này là dạ Hoàng Thiên chỉ vào Hồng Ngọc hỏi. a đây chính là Hồng Ngọc A-di mà tuyên thúc thúc muốn kết hôn bảo bảo trả lời thay Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cười nghĩ thầm oan có đầu nở có chủ cho dù là chuyện của dạ dập tuyên thì không có liên quan gì đến cha hắn cả nàng lễ phép nói hồng ngọc tham kiến hoàng thượng a con chính là mộc hồng ngọc sao dạ hoàng thiên cười ý vị sâu xa gật đầu một cái giờ lành đã đến thái giám hô to một tiếng trên thảm đỏ thần hoàng chậm rãi đi ra một thân màu đỏ sẫm xinh đẹp quyến rũ mơ hồ lộ ra một cỗ khí phách hắn vừa xuất hiện nữ nhân phía dưới đều xôi trào thái tử thật tuấn tú phong linh bĩu môi gì cùng lúc đó dạ lạc dao được hỉ nương đỡ ra các nam nhân xôi trào Lạc giao công chúa đẹp quá, phong linh lại biểu môi, si, bảo bảo ngồi bên cạnh xoa mi tâm, đúng là làm người khác đau đầu. Nhìn hai người càng lúc càng lại gần, rất nhanh thần hoàng nhận lấy tấm lụa hỉ nương đưa đến, xoay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua phong linh, sau đó chuẩn bị bái thiên địa. Dạ hoàng thiên được người mời lên đài, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng. Dưới mặt bàn, hai tay phong linh nắm chặt chân mày nhú lại thành một đường. Nàng hy vọng chính mình sẽ kỳ quản gì hắn có phải là muốn thành toàn cho mình hay không quản hắn khi gió gì. Nhưng mà đáng chết lương chi trong nàng đang gây sóng gió, lẩm ẩm ý của trách nàng. Nàng vùi đầu thật thấp, làm đà điệu lẩm bẩm ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy gì cả. Nhất bái thiên địa, nghe tiếng hô bái thiên địa, phong linh chân động toàn thân, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nơi đó. Hai người từ từ cúi xuống, từ từ từ từ. Hình ảnh trước mắt giống như được quay chậm, mỗi một chi tiết nhỏ, một chút xíu biến hóa cũng đều phóng đại trước mắt phong linh. Nàng có thể nhìn thấy nụ cười cay đắng của dạ lạc dao, có thể nhìn thấy thần hoàng không bị ảnh hưởng. Tất cả những điều này đều là vì nàng. Hồ hấp bắt đầu thay đổi, mỗi hình ảnh đều đập vào lòng nàng, không biết đây là cảm giác gì. Tay của nàng nắm chặt ngực, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra, nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Nhị bái cao đường. Hai người được gọi là kim đồng ngọc nữ lại cúi người xuống. Phong Linh khổ sở níu lấy cổ áo, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, rồi tái nhợt mồ hôi trên trán ra càng nhiều, hô hấp như muốn dừng lại. Mọi người đều bị hình ảnh trên đài hấp dẫn, không ai chú ý đến biến hóa của nàng. Phong Linh muốn há mồm kêu cứu nhưng lại không phát ra tiếng. Phu thê giao bái, nàng không thể hít thở, không thể. Phong Linh không nhịn được nữa, ngã xuống. Bỗng chốc có một đôi tay rắn chắc đỡ lấy nàng, phong linh sắp bất tỉnh, nửa khép con mắt tầm mắt mông lung mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt lo âu của một người toàn thân màu đỏ. Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, nàng bắt lấy tay hắn, hé miệng yếu đôi nói từng câu từng chữ, không nên cưới nàng. Trường 174, chuyện ngu như vậy ta chỉ làm một lần duy nhất. Thần Hoàng cười, không ai nghe được phong linh đã nói gì, chỉ biết là, ngay lúc nàng té xỉu thái tử đã nhanh chóng lướt tới chỗ nàng như một tia chớp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 Lúc này, giả vô hàm từ từ mở mắt ra, xoay người yêu nhã cười một tiếng. Vừa rồi nếu như ngươi cố ý đánh cuộc thì ngươi thua chắc rồi. Nhưng mà ta vẫn nên cảm ơn viên hàn ngọc hàn của ngươi. Thần hoàng lắc đầu bật cười. Giả vô hàm, người ngụy trang đâu chỉ mình ta hắn lời biếng dựa vào giường, nói đi kế hoạch của ngươi. Vương huynh giả dập tuyên nóng nảy chạy vào thấy phong linh và bọn huyền phong đều đang lo lắng đi lại bên ngoài thì vội hỏi. Vương huynh như thế nào? Phi ưng nhíu mày đáp.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 Thần Hoàng đứng ở đó, khóe miệng trao lên, ánh mắt chuyển động, hắn xoay người, nói, đi ra đi. Trong bóng tối, một bóng dáng yểu điệu đi ra, vẻ đẹp của nàng như tinh linh buổi đêm, đẹp đến nỗi làm người ta nghẹt thở. Huynh không muốn nói gì với muội sao, giọng nói dạ lạc dao phập phồng, nghẹn nghẹn rõ ràng là vừa khóc. Thần Hoàng rũ mắt xuống, lạc dao ta nợ muội một cái ân tình, hắn kiêu ngạo như vậy.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 Ban đêm, giả vô hàm không trở về vương phủ mà trực tiếp trở lại khách sạn. Hình nhi vẫn đang chờ ở cửa Vấn Xuân và Sơ Hà cũng đứng cùng với bé. Thấy giả vô hàm, hình nhi vui mừng nhào qua. Cha, giả vô hàm cười cười ôm lấy bé. Hình nhi con nhớ cha không? Có hình nhi gật đầu. Lúc Huyền Phong đi tới, ánh mắt không hẹn mà gặp ánh mắt Vấn Xuân. Vấn Xuân quay mặt đi. Huyền Phong sờ mũi một cái, đi tới trước mặt Sơ Hà, lễ phép hỏi. Có thể tìm cho ta một gian phòng được không? Được đi theo ta sơ hạ đưa hắn lên lầu. Vấn Xuân từ từ quay đầu lại, nàng ổn định trái tim đang nhảy thình thịch nói. Vương gia, hôm nay Triệu Phu Nhân tới đây. Dạ vô hàm quay đầu lại trong mắt đoát ra một tia khó lường. Nàng ta đến đây gặp hình Nhi sao? Phong Linh nghi ngờ hỏi. Vấn Xuân lắc đầu, lấy ra một phong thư. Triệu Phu Nhân nói cái này cần phải giao cho Vương gia.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 Trong khách điếm tất cả mọi người đều loay hoay, khí thế ngất trời. phong Linh mua được một ngôi nhà trong thành tất cả mọi người đều vội vàng giúp nàng dọn dẹp đến nhà mới. Mà khách điếm của chu lão bản sẽ thành địa điểm làm việc vì hoạt động xem mắt có gan thì hãy đến đang được chuẩn bị. Lúc này, Phi ưng trở lại, nhìn người mà hắn mang đến tất cả mọi người đều sửng sốt. Châu châu đi tới cười nhạt, ta đến gặp Hình Nhi. Hình Nhi trốn sau lưng vấn xuân, mở to mắt sợ hãi nhìn nàng, bảo bảo đi tới, nhíu mày.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 Nữ nhi châu châu cười tự diễu, vuốt khuôn mặt nhỏ bé của hình nhi. Mặc dù hình nhi vẫn sợ nhưng đã đã lâu rồi nương không dịu dàng như thế với bé, nên lá gan cũng lớn hơn. Nương, châu châu nhẹ nhàng kéo hình nhi vào ngực nhỏ giọng thi thầm. Hình nhi của nương thật xinh đẹp, cũng may con không hề giống tên khốn kiếp đó. Trường 178 tỉnh chú, khốn kiếp, người nào, việc đã đến nước này, những điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Phong Linh yên lặng nhìn hai mẹ con nhà này, nhưng ngay khi nàng muốn xoay người thì nghe thấy Phi ưng hô một tiếng. Cẩn thận, sau đó hắn trợt nhào tới, đẩy Phong Linh ra, giơ chân đá văng châu châu. Phong Linh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì người đã nằm xuống đất. Ai da? nương, tam nương, bảo bảo và đám người hồng ngọc vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy. Sao rồi, có sao không, Phong Linh xoa đầu gối, không có việc gì, nàng không hiểu xoay đầu lại. Vừa rồi. Ngực đột nhiên cảm thấy đau như bị kim châm, nàng vuốt chỗ đó, cảm giác này lại biến mất trong nháy mắt. Ha ha Châu Châu nhếch nhác bỏ dậy, chỉ tay vào nàng. Phong tam nương, ông trời rất công bằng, ngươi đã có được quá nhiều nên nhất định ngươi phải mất đi nhiều hơn. Hình Nhi sợ ngây người, bé không hiểu tại sao một giây trước nương còn dịu dàng với bé mà bây giờ nương đâu rồi. Phi Ưng nhấc tay Châu Châu lên, trên đầu ngón tay còn dính một chút bột trắng, hắn tức giận chất vấn. Đây là cái gì? Ha ha châu châu lảo đảo đi tới cười quỷ dị. Phong tam nương, ngươi là yêu tinh hại người, ngươi biến mất thì rất nhiều người sẽ hạnh phúc. Ngươi nói ai là yêu tinh hại người. Vấn Xuân kéo hình nhi đang sợ hãi vào ngực. Hồng ngọc mặt lạnh xuống, tiến lên, nói nhiều với loại nữ nhân đó làm gì. Nàng rút roi quấn bên hông quất vài cái. Cảm giác đau nhói ở ngực lại xuất hiện. Phong Linh nhíu mày, nhìn châu châu. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Châu châu cười, sợ sao? Ngươi sợ ta hạ độc độc chết ngươi. Ha ha, không cần lo lắng, đây không phải là độc dược nàng ta vươn tay, nở nụ cười. Chỉ cần ta còn sống, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như ta chết rồi thì ngươi chỉ có thể nói tạm biệt với vương gia mà thôi. Hồng Ngọc tiến lên kéo áo nàng ta. Ngươi nói vậy có ý gì? Ha ha, các ngươi đã nghe qua tình chú chưa? Tình chú, Hồng Ngọc và Phi ưng biến sắc, những người khác mờ mịt không hiểu gì cả. Vẻ mặt hồng ngọc nặng nề nói, trên giang hồ có một độc chú môn rất thần bí, cách chế luyện rất thần bí đặc biệt ly kỳ cổ quái, loại độc lợi hại nhất của họ là tình chú người có thể gọi nó là độc cũng có thể gọi nó là chú. Đây là một loại độc sống mái, người bình thường dính vào không có gì nguy hiểm nhưng một khi thư độc và hùng độc cùng ở trong cơ thể của hai người khác nhau thì sẽ tạo thành sự ràng buộc lẫn nhau. Trong hai người, chỉ cần một người chết thì người còn lại cũng không sống được. Vẻ mặt phi ưng căng thẳng. Đáy mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Cái vừa rồi là tình chú. Châu châu cười, đúng vậy, vì muốn báo đáp lại sự trợ giúp của người kia, nàng chỉ có thể làm như vậy. Ngay từ lúc nàng rời khỏi triệu gia thì đã bị sự khát vọng hạnh phúc mãnh liệt ăn mòn tâm, vì thế từng bước một nàng đi về phía vực sâu, cho đến bây giờ nàng đã không còn đường lui nữa. Bảo bảo nắm chặt tay, nó chỉ hận không thể sông lên báo thù thay nương nó. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sự sống chết của nương đều phải dựa vào cái nữ nhân này thì nó lại không có sức Phong Linh nhìn cả người mình từ trên xuống dưới không hề thay đổi Nếu nói trong cơ thể này đang có độc mà còn phải nhìn người khác mới có thể bảo toàn tính mạng thì đánh chết nàng cũng không tin Phong Linh cười lắc đầu, đến gần châu châu Đại tỷ, ngươi ăn nhiều quá hay là đói đến hôn mê Loại chuyện xưa này mà ngươi cũng nói được Tình chú cái gì hả? Đây là trái đất ngươi hãy trở về sao hỏa đi Ngươi không tin sao, châu châu mỉm cười, rút trong tay áo ra một con dao. Cẩn thận, hồng ngọc ngăn trước người phong linh, có muốn đánh cuộc không? Giọng nói châu châu vang lên, một đao này đâm xuống hẳn là ta sẽ chết không nghi ngờ còn về phần ngươi. Ha ha nàng ta cười, nụ cười làm mọi người rợn tóc gáy. Từ xưa đến nay, cứng rắn bị chặn chỉ sợ liều mạng. Phong linh căn bản không tin, được ta đánh cược với ngươi, đánh cược mạng của ta. Nói giỡn, nàng ta nói gì thì chính là cái đó sao? Nàng có kiến thức hiện đại, tin tưởng khoa học, không tin cái này. Nương, bảo bảo nóng nảy kéo nàng. Nương, nương không thể kích động được. Phong Linh vung tay lên. Con trai, không có việc gì, nương con không tin tà ta thuật. Tam nương, Hồng Ngọc cũng gấp kéo tay nàng. Tỷ điên rồi sao, lấy mạng của mình để giỡn? Được ta hỏi muội, chuyện có liên quan đến tình chú muội đã tận mắt thấy qua sao? Hồng Ngọc sợ run lên, lắc đầu. Giang hồ đồn đại, phong linh cắt đứt lời nàng. Cái gì được truyền từ giang hồ đều là nghe sai đồn bậy, căn bản là chưa có ai tân mắt chứng kiến qua cả tại sao lại có thể tin là thật. Nữ nhân này nói vài ba lời đã làm chúng ta sợ truyền đi thì tiếng tam phong tam nương ta ở giới thương nhân làm sao có thể đứng lên được. Quay đầu lại, nâng cầm lên. Đồng chí Châu Châu, nếu hôm nay ngươi không đâm xuống thì ta cũng khi dễ ngươi. Châu Châu không thấy phong linh điên lên, thậm chí nàng ta cũng không để ý đến mạng của mình. Nàng nhìn trong trọc phong linh, ngươi không sợ được, nàng cắn chặt răng tay run rẩy. việc đã đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác. Phong tam nương, muốn chết thì chúng ta cùng nhau chết. Nàng ta nhắm chặt mắt đâm xuống. Không, hồng ngọc và phi ưng tiến lên nhưng không nhanh bằng một bóng dáng xẹt qua. leng keng một tiếng, dao trong tay châu châu bị đá ra xa. Nữ nhân điên này, rốt cuộc là nàng có đầu óc hay không hả dám lấy mạng của mình ra mà đùa dỡ nà. Thần Hoàng giống giận gầm thét bộ dáng hận không thể rút gân lột da của nàng, làm mọi người sợ ngây người. Phong Linh bị hắn mắng cũng ngẩn người đứng ở đó, đầu lưỡi như dính lại, không thể nói lại hắn. Là khí thế của hắn quá mạnh hay do nàng tự giác thấy đối lý? Thần Hoàng nén tức giận trong ngực đôi mắt nhìn thẳng vào châu châu. Lôi nàng ta đi trông coi cẩn thận không cho nàng ta thiếu một sợi tóc. Vâng, thị vệ sau lưng tiến lên, đem châu châu đi. Nàng ta cười ha hả ánh mắt thắng lợi nhìn về phía phong linh Phong tam nương cảm giác khi biết mạng của mình nằm trong tay người khác như thế nào Ha ha, phong linh nhìn chầm chầm bóng lưng phách lối của châu châu Hận nghiến răng, nàng chạy đến trước mặt thần hoàng Nói ai cho người xen vào việc người khác hả Nàng ta đang gạt chúng ta Trên đời này làm gì có loại độc kỳ quái như thế Thần hoàng meo mắt ánh mắt tức giận khiến phong linh dùng mình Nếu là thật thì nàng tính sao Phong Linh giật mình đứng đó, sắc mặt nàng thay đổi. Nàng biết bộ dạng của giả tàn nguyệt khi chắc chắn tất cả trong tay không phải là cái người chỉ muốn náo loạn. Ngay cả hắn cũng có bộ dạng này thì ý là... Phong Linh thận trọng hỏi. Nàng ta nói thật, thần hoàng trừng mắt nhìn nàng. Nàng thử nói xem, hoành, Phong Linh chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu trống rỗng. Ông trời ơi, không cho người ta sống nữa sao? Đang êm đẹp thế này, nàng đâu có trêu chọc người nào đâu. Phong linh vỗ ngực liên tục, xấu hổ thật, không ngờ nữ nhân này lại độc ác như vậy. Nếu một ngày nào đó nàng ta không vui treo ngực đầu lên thì ta đi tìm ai nói lý lẽ đây. Bảo bảo lắc đầu một cái kéo ống tay áo thần hoàng. Nhất định là thuốc có biện pháp đúng không? Chân mày thần hoàng trao lại, sau đó ngồi sổm xuống xoa cái đầu nhỏ nhắn. Yên tâm, tai họa do trời, nương con không chết được. Thật sao, thuốc bảo đảm chứ? Ừ ta bảo đảm cuối cùng bảo bảo cũng thở vào nhẹ nhõm xoay người lại nhìn phong linh đang lẩm nhẩm n lý do và giả thiết châu châu tự sát thế nào nương ngốc như vậy không có người chăm sóc không được thần hoàng sợ run lên lông mi rủ xuống bàn tay lại đặt lên đầu bảo bảo tiểu tử con làm rất khá bây giờ đến lượt ta bảo bảo nhín vai phải xem biểu hiện của thuốc sao đã vấn xuân và sơ hạ vội vàng an ủi phong linh hồng ngọc nhíu mày một mình ra cửa Một mình nàng ngồi ngoài cửa lớn, một thân đỏ tươi làm nàng nổi bật. Nàng móc ra từ trong ngực một khối ngọc bài tương tự như dây chuyền, lay hoay trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chữ thiếu khắp trên mặt khối ngọc bài, trong mắt dần ưa tát. Này, làm sao ngươi lại ngồi đây thế? Trên đỉnh đầu đột nhiên có một giọng nói không vui. Hồng Ngọc quay mặt điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu nhìn hắn. Ta ngồi đâu là chuyện của ta, ngươi quản được à? Ai cho phép ngươi lớn mật vậy? Dạ dập thiên bĩu môi Cảnh báo ngươi, sau hôn lễ ngươi tốt nhất nên thu lại bản lĩnh, nếu chọc bổn vương mất hứng thì bổn vương sẽ dùng ra pháp hầu hạ ngươi. Hồng Ngọc lắc đầu, nhìn hắn như nhìn kẻ điên, đứng dậy. Ánh mắt nhìn dạ vô hàm đang xuống ngựa, vẻ mặt nghiêm túc nói, hàm vương, tam nương xảy ra chuyện rồi. Dạ vô hàm hơi chậm lại, sau đó không nói hai lời chạy thẳng vào đại sảnh khách điếm. Dạ dập tuyên khẩn trương lay lay bả vai của nàng, vội hỏi. Gặp chuyện không may, thế nào Tam nương sao rồi? Hồng Ngọc đẩy tay hắn ra, nghi ngờ ngó hắn. Hình như ngươi rất quan tâm tam nương. Dạ dập thuyên như ý thức được cái gì, xoay người. Nàng là nữ nhân mà vương huynh thích, lại là tàu tử của ta, đương nhiên là ta phải quan tâm rồi. Thật sao? Hồng Ngọc nhếch mày, đôi mắt trong trẻo làm người ta không dám nhìn thẳng. Không tin thì thôi, tự ta vào nhìn. Dạ dập thuyên có vẻ nhếch nhác đi vào. Khóe miệng hồng ngọc nở nụ cười, xem ra kế hoạch báo thù trước kia không dùng được rồi, suy nghĩ của người này không thể ở trên người quan dư tinh. Tam nương, giả vô hàm bước nhanh vào. Phòng linh giống như thú mắc bẫy đi qua đi lại, vừa nhìn thấy hắn, nàng uất ức nhào vào ngực hắn. Vô hàm ta sắp chết rồi. Người nói cái gì giả vô hàm kinh hãi, kéo nàng qua, vội hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này, phi ưng tiến lên quỳ xuống đất. Vương gia thuộc hạ bảo vệ không chua toàn, nguyện lấy cái chết tạ tội. Trường 179, dạ tàn nguyệt tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Nghe phi ưng kể lại, khuôn mặt dạ vô hàm nhăn lại, trong đáy mắt là sự cuồng nộ, hắn xoay người muốn đi nhưng đến cửa lại gặp một người. Tam ca, bảo bảo bước mấy bước qua đó. Tam ca tại sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt trương tam ôn hòa chỉ gật đầu với nó, quay đầu lại dáng vẻ lại lạnh lùng. Hàm vương, cảnh vương mời ngài đến phủ dự tiệc.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 Đến bây giờ mà còn so đo với ta, phong linh chống hông, rốt cuộc là ngươi có nói hay không, không nói thì ta tự đi hỏi, nàng sắp đi thì bị một người bắt lại, quay đầu lại thấy thần hoàng mí môi, trong mắt là vẻ tức giận, nàng ta không nói dối. Một câu nói cắt đứt tất cả hy vọng của phong linh. Bỗng nhiên nàng lại chạy lại cạnh cửa, hô lên, vấn xuân, đi mua một ít bánh ngọt trái cây về. Sơ hạ, đi mua vài bộ quần áo xinh đẹp lại đây. Chọn toàn bộ những gì đắt tiền nhất.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 Thần Hoàng không hề nghĩ ngợi, đưa tay sờ về phía đó. Phong Linh giật mình, không biết gì, giơ tay lên tát một cái. Bố, tiếng đánh vang rồi, sắc lang, ngươi sờ vào đâu thế? Gương mặt tuấn tú của thần Hoàng hiện lên nằm giấu tay, hắn trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt tỏ vẻ tức giận. Nàng nhìn lại tay của mình, rồi lại nhìn mặt của hắn. Phong Linh lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, đúng lúc hắn đang định bộc phát thì nàng đột nhiên ngã xuống đất ai ra, không được rồi, ta muốn xỉu.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 Nói đùa giả mặc cảnh bất động thanh sắc, nhà hoàn tiến lên rót rượu, giả vô hàm nhìn cái chén, khóe miệng nhếch lên, bưng cái chén lên uống. Vương Thúc thích hả chú như vậy, không biết là có chú thúc cháu, hay là huynh đệ chú không, nếu thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Nói xong, cạn sạch. Ha ha, giả mặc cảnh lắc đầu cười. Vô hàm, cháu cứ yên tâm đi, hôm nay là thị kiến, không có việc gì đâu. Nếu ta không yên tâm thì đã không tới. Hả? Hả?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 Bốp bốp hai cái vang rồi. Ngươi dám đánh ta?" Châu Châu tức giận nhào tới, hai người loạn thành một đoàn. Chương 181, đừng nói trách nhiệm với ta. "Ngươi dám đánh ta?" Châu Châu giận dữ nhào tới, hai người loạn thành một đống. A Tinh và bọn thị vệ áo sám thấy vậy, vội vàng xông lên, muốn tách hai người ra. Nhưng Dạ Lạc Dao đang tức điên, nào chịu buông ra. Châu Châu cũng vì chuyện phần thưởng lúc trước mà tức sôi ruột. Đúng lúc này, hai người đột nhiên bị thách mạnh ra, dạ lạc giao kinh hãi, quay đầu thấy người tới, nước mắt lập tức tràn mi. Nguyệt, mặt thần Hoàng đầy vẻ lo lắng. Thái tử, ngài phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Châu châu kích động chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ mình. Đây chính là cái giá của việc ta đến Hoàng cung sao. Ta biết ngài vì phong tam nương nên mới như vậy. Nhưng ta tình nguyện chết cũng không muốn bị người nói là nữ nhân thấp hèn cố tình quyến rũ nam nhân, chịu uất ức như vậy, chi bằng ngài ban cho ta cái chết còn hơn." Nói xong, Châu Châu muốn tràng vào cây trụ trước mặt bị A Tinh ngăn được, lại muốn cắn lưỡi tự sát. Thần Hoàng đứng nhìn cảnh đó, vẻ mặt càng thêm tăm tối. "Nguyệt không phải như vậy đâu, huynh hãy nghe muội nói." Dạ Lạc Dao kéo tay Thần Hoàng, sốt ruột giải thích nhưng Thần Hoàng quay đầu lại, dùng ánh mắt gần như lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng ta. Lạc giao không được phép bước vào thanh nhạc cung nữa. Càng không được phép đụng nàng ta, có nghe hay không, dạ lạc giao ngây người, không thể tin chỉ vào châu châu. Nguyệt nàng ta chỉ là nữ nhân dạ vô hẳn không cần huynh vì nàng ta mà mắng mũi. Châu châu hả hê nói, công chúa thái tử không phải vì ta. Nghe như tốt bụng nhắc nhở nhưng lại chẳng khác gì sát thêm muối vào vết thương của dạ lạc dao, buộc dạ lạc dao phải thừa nhận hiện tại người thần hoàng thích là phong tam nương, tất cả những gì hắn làm đều là vì phong tam nương. dạ lạc dao hoàn toàn sụp đổ, mắt rưng rưng, nguyệt phong tam nương căn bản không xứng với huynh, huynh tỉnh lại đi từ đầu đến cuối người luôn bên cạnh huynh là muội Người xứng với huynh cũng chỉ có muội tại sao tại sao huynh không chịu mở mắt nhìn cho rõ. Thần hoàng cao mày. Lạc giao, lời ta đã nói sẽ không nhắc lại lần thứ hai, hiện tại trở về cung của mình đi. Ta không muốn, Dạ lạc giao điên cuồng hô to. Huynh đã quên nguyện vọng của mẫu hậu sao? Người huynh phải cưới là ta, không thể là kẻ khác, cũng không thể yêu nàng ta. Nguyệt chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, và lại đêm đó chúng ta. Đủ rồi, thần hoàng quát to một tiếng, nhìn chằm chằm Dạ lạc giao, nói gần từng chữ. Ta nợ ngươi ta sẽ trả. Lạc sao, đừng ép ta đưa ngươi đi, đừng lấy trách nhiệm và cảm giác tội lỗi gì đó để ép buộc ta, ngươi nên biết với ta mà nói, những thứ đó chẳng có chút tác dụng gì. Hắn xoay người lại, bắt đầu từ bây giờ kẻ nào còn dám tự tiện hành động, không nghe mệnh lệnh của ta thì rửa sạch cổ mình đem đến đây đi. Ánh mắt tàn bạo của hắn quét qua A Tinh, đưa công chúa về, dạ, A Tinh tiến lên, nhẹ nhàng nói, công chúa, mời trở về. Hồi lâu sau, dạ lạc giao mới phục hồi tinh thần, nàng ta nhìn bóng lưng vô tình của thần hoàng, lẩm bẩm hỏi. A tinh, sao huynh ấy lại thay lòng? A tinh suy nghĩ một lát rồi lẳng lặng nói. Có lẽ, cho tới giờ, trong tim chủ nhân vẫn không hề có công chúa. Dạ lạc giao nghiêng đầu sang chỗ khác nước mắt không ngừng rơi. Tại sao, ngay cả ngươi cũng phải nói lời tổn thương ta như vậy? Một chút hy vọng cuối cùng cũng không cho ta sao. A tinh dù mắt xuống, không nói thêm gì nữa. Dạ lạc dao yên lặng lau khô nước mắt rớt khoát đi thẳng về trước. Có lẽ mình nên suy nghĩ thật kỹ đề nghị của người kia. Chủ nhân, lãnh tàng tâm vội vàng đi tới bên cạnh thần hoàng báo. Chủ nhân ta nghe được một tin từ chỗ địch cuồng. Thần hoàng sau khi nghe lãnh tàng tâm báo chuyện dạ vô hàm muốn tìm một cao thủ võ công tính âm thì nhơ mắt khẽ mím môi cười nhạt. Hình như là nhầm vào ta. Lãnh tàng tâm gật đầu một cái. Người hắn muốn tìm quả thật rất giống chủ nhân. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Trong quán trọ, tiểu nhị thấy có người tới, bèn tiến lên nói. Vị khách này thật xin lỗi, tiệm này đã được người bao hết rồi, xin ngài tới quán khác thử xem. Thần Hoàng không thèm để ý, lướt qua hắn đi thẳng tới góc phong linh và bảo bảo đang ngồi nương hiện tại con đã là minh chủ võ lâm chỉ cần ra lệnh một tiếng con không tin không tìm được thuốc giải loại độc này cho nên nương ráng nhịn một chút trước tiên lấy lòng nữ nhân kia để nàng ta buông lòng cảnh giác chờ đến lúc có thuốc giải chúng ta còn sợ nàng ta sao phong linh cao mày suy nghĩ cẩn thận xong gật đầu được vậy trước tiên ta chịu nhục cố gắng tạo lòng tin với nàng ta sẽ cung phụng nàng ta như cung phụng tổ tông giả đột nhiên có một người chen vào giữa hắn đập tay lên bàn nhíu chặt lông mày Con không cần đi sông Pha Giang Hồ, nàng cũng không cần đi lấy lòng nàng ta gì hết hai người an phận ở yên đây. Có nghe hay không? Không, hai người đồng thanh đáp, bảo bảo tỏ thái độ trước, con đã chờ đợi cơ hội được sông Pha Giang Hồ thật lâu rồi. Hơn nữa chuyện liên quan đến nương con, con là nhi tử sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? phong linh cũng kháng nghị theo. Châu châu có thù oán với ta, nếu ta không xóa đi thù hận trong lòng nàng ta, thì nàng ta nay tự hại, mai tự ngược ta làm sao chịu nổi. Thần hoàng xoa xoa chán, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một vòng, hắn đâu. Bảo bảo biết thần hoàng đang hỏi dạ vô hàm, bèn lắc đầu. Hình như hàm thúc thúc rất bận cả ngày nay con không hề thấy thúc ấy. Đang bận, thần hoàng mân môi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo chân. Ta ở đây chờ hắn cũng được, phong linh nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Sao? Sợ ta hại hắn?" Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, đáy mắt lại toát ra lửa ghen khủng khiếp. "Thái tử điện hạ, ngài muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Phong Linh đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Rốt cuộc nàng ta thích gì đây? Vàng bạc châu báu, tơ lụa, thôi, cứ chuẩn bị mấy dương lớn cho chắc ăn." Thần Hoàng khinh bỉ bĩu môi, "Phong Tam nương, nàng rất sợ chết hả?" Phong Linh không quay đầu lại, mà trực tiếp giơ lên một ngón giữa đáp lại hắn. Lúc này có mấy người bước vào, giả vô hàm liếc mắt đã thấy được thần hoàng, hắn hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên bước tới, không ở trong cung làm thái tử chạy đến đây làm gì. Gặp nữ nhân của ta, thần hoàng đáp tự nhiên, giả vô hàm chỉ lạnh lùng lướt mắt qua hắn, không truy vấn đề tài này nữa, mà ngồi xuống đối diện, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì. Thần hoàng hỏi, ngươi tìm những cao thủ kia để làm gì? Trường 182, không ai có thể tính kế hắn.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 Thần Hoàng cười lạnh, hắn gầy từng ngón tay của dạ mặc cảnh ra. Chỉ là một nữ nhân bị ngươi lợi dụng thôi, để ý như vậy làm gì? Đáng chết, nàng là Hoàng hậu. Thần Hoàng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì nàng đã chỉ là con cờ của ngươi. Lửa bùng cháy, khuôn mặt dạ mặc cảnh tái nhợt lúc này bị chiếu đỏ bừng. Hắn chậm rãi buông ra, nắm chặt quả đấm âm lãnh nói. Thần Hoàng, ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể tấn công vào dưới mật đạo sao?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 thần hoàng vận nội lực càng lúc càng nhanh đôi tay tỏa ra nhiệt lượng như muốn làm phòng ra nàng vẻ hấp dẫn cũng làm người ta chát lưỡi hít hà nàng đừng nhìn chằm chằm ta như vậy ta sẽ nghĩ rằng nàng đã yêu ta giọng nói của hắn vó vẻ mệt mỏi sắc mặt thần hoàng đỏ hồng sau đó trắng dần sức cũng bắt đầu yếu dần trên mặt lại nhiễm một tầng màu xanh thoáng qua rồi biến mất đừng lừa gạt ta đừng nghĩ rằng ta là kẻ ngốc ngươi mau nói cho ta biết ngươi đang làm gì giọng nói phong linh lộ vẻ nóng nảy Hắn ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt như không quan tâm nói, "Ta đang hút thư độc trên người nàng." Phong Linh sợ ngây người, lúng túng mở miệng, nói như vậy thì ngươi ngươi sẽ thay ta. "Đừng nói ta vĩ đại như vậy, thay vì nói thay thế thì nói ta làm như vậy, để nàng áy náy cả đời không quên được ta đôi tay thần hoàng từ từ rơi xuống, cả người vô lực tựa vào thân cây, trên trán cũng toát ra mồ hôi." Phong Linh thấy thần hoàng như thế thì kêu lên, "Đáng chết, ngươi mau giải huyệt cho ta." Thần hoàng bất mãn hếch mày lên, Đây là thái độ nàng đối xử với ân nhân cứu mạng sao? Nói tớ nói lui nhưng hắn vẫn giơ tay giải huyệt cho nàng. Sau khi cả người có thể hoạt động được phản ứng đầu tiên của phong linh chính là níu vạt áo của hắn, hét lên. Người điên rồi sao? Người hút thư độc thay cho ta, người có thể thay ta đó. Thần Hoàng cười một tiếng. Sao nàng khẩn trương thế? Sao vậy? Phát hiện ta rất tốt à? Nhưng mà đáng tiếc như lời nàng nói ta có thể sẽ chết đi cho nên nàng đừng yêu ta ta không bỏ nàng thủ tiết được đâu. Đến lúc này mà ngươi còn nói đùa, phong linh tức giận cực kỳ tức giận, giả tàn nguyệt ngươi rất ngốc ngươi có biết không? Tại sao ngươi lại vì một nữ nhân không yêu ngươi mà hy sinh cả mạng sống của mình? Ngươi thật sự đã ngốc đến mức không thuốc nào chữa được rồi. Ai muốn ngươi hút thư độc, ai muốn ngươi chết thay ta, ngươi coi ta là ai vậy, đừng tự mình đa tình ta không cần. Ta cũng sẽ không nhận phần tình cảm này của ngươi. Nàng tức giận kéo hắn. Trả độc trở về cho ta trả cho ta. Thần hoàng nhìn nàng tức giận đỏ bừng mặt trong đôi mắt còn mơ hồ có giọt nước. Hắn đột nhiên đưa tay vuốt gương mặt nàng. Phong tam nương, nàng thừa nhận đi có phải nàng cũng có cảm giác với ta. Từ lúc bắt đầu, nàng đã động lòng với ta rồi đúng không? Không đúng, không đúng, không phải. Ta không thích ngươi, cho nên cho dù ngươi chết cũng không có tí giá trị nào cả. Dạ tàn nguyệt mau đưa độc về lại trên người ta. Phong Linh cầm áo lắc lắc hắn, trả về, trả về, ta không muốn ngươi làm nhiều việc như vậy, không cần. Thần Hoàng kinh ngạc nhìn nàng mất khống chế, nhìn lệ trên mặt nàng thì hắn cười, không nói hai lời ôm chặt lấy nàng. Tam nương, nàng rất yêu thích ta đúng không? Có đúng hay không? Không, ta không thích, buông ra. Phong Linh đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm thật chặt. Ta không thả, chết cũng không thả. Rõ ràng nàng có cảm giác với ta tại sao nàng lại không thừa nhận. Không có, không có, không có, có, có, có, không có, có, không có hu không, không có phong linh vừa khóc vừa đánh hắn. Kẻ điên, ngươi là kẻ điên, không sai, ta là kẻ điên, vì nàng mà nổi điên. Thanh nhạc cung, lạc giao công chúa, ngài không thể làm khó thuộc hạ. Một thị vệ áo sám cho bảo vệ một phòng kho nhìn như rất bình thường, đối diện là dạ lạc giao diện một bộ màu hồng. Vẻ mặt nàng ta không thay đổi, điềm tĩnh giống như mỹ nữ trong tranh vẽ. "Tránh ra." nàng nhẹ nói, "Lạc Giao công chúa, mời công chúa về." A Tinh từ từ đi ra. Mệnh lệnh của chủ nhân chính tai ngài cũng đã nghe được. "Tránh ra." nàng nói, "Chúng ta không thể A Tinh còn chưa nói hết câu thì Dạ Nhạc Dao đã rút trùy thủ trong tay áo ra, nhắm ngay vào cổ. Nếu như các ngươi vẫn cố chấp thì ta sẽ chết ngay trước mặt các ngươi." "Lạc Giao công chúa, A Tinh vội la lên, Ngài mau bỏ dao xuống, ngài sẽ làm chính mình bị thương đấy. Tránh ra, nàng lẳng lặng nhìn họ, thấy mấy người vẫn hai mặt nhìn nhau, nàng ta không do dự nhấn mạnh trùy thủ, mũi dao đi vào da, một dòng máu tươi chảy xuống. Được, chúng ta tránh ra, tránh ra, ngài mau để dao xuống. Rốt cuộc A Tinh cũng thỏa hiệp vì so với châu châu ở bên trong thì địa vị của lạc dao công chúa trong lòng chủ nhân rõ ràng là nặng hơn. Mấy người ăn ý tản ra, trùy thủ trong tay dạ Lạc Giao không cất đi mà nàng ta cảnh giác đi từng bước về phía trước. Cho đến khi nàng ta vào trong, đẩy cửa hông ra, đột nhiên nàng ta đóng cửa lại, chạy vào trong. Lạc Giao công chúa, mở cửa, A Tinh đập cửa, lại không hề nghe thấy tiếng gì, trong lòng cảm thấy không tốt, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức dùng khinh công nhảy lên mái hiên. Dạ lạc dao chạy như điên, thấy một nha hoàn bước ra từ một gian phòng, nàng ta nheo mắt nhặt một tảng đá trên mặt đất dùng sức ném qua một bên, hô to một tiếng. Có người, bỗng chốc hai người áo sám từ trong nhà phi ra, nàng nhân cơ hội chạy tới, đẩy nha hoàn đó ra sông vào. Ai vậy? Trong phòng, châu châu vừa tắm rửa xong, đang mặc quần áo, xoay người lại thấy dạ lạc dao thì ngẩn ra, sau đó lại cười lạnh nói. Công chúa điện hạ đến trễ thế này có chuyện gì sao? Không phải là đến đây để tìm thái tử điện hạ chứ? Ha ha, vậy thì ngươi tìm nhầm địa phương rồi, ngươi nên đến xem chỗ của phong tam nương. Vẻ mặt dạ lạc dao lạnh lẽo, trùy thủ trong tay vung lên, không hề nghĩ ngợi đâm thẳng vào châu châu. Thần Hoàng đang ôm chặt lấy phong linh, đột nhiên ngực cảm thấy đau xót, cảm giác vừa đau vừa mãnh liệt chân mày hắn nhíu lại toàn thân như không có sức lực run rẩy không ngừng, hắn có một sự cảm rất xấu. Loại cảm giác này nhắc nhở hắn một sự thực đáng sợ. Phong linh vẫn đang dẫy ruộng đẩy hắn ra. Ngươi đừng như vậy nữa. Sau khi nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn thì ngẩn người. Ngươi bị làm sao vậy? Phụt, thần hoàng trượt khạc ra một búng máu tay níu chặt ngực thân thể lắc lắc bỗng chốc ngã từ trên cây xuống, ngã mạnh xuống đất. Già tàn nguyệt, phong linh khẽ cắn răng, nhắm mắt nhảy từ trên cây xuống, hai tay và đầu gối của nàng cũng bị trượt ra một mảng nhưng nàng không để ý mà vội vàng nhào đến trước mặt thần hoàng đỡ hắn dậy. Dạ tàn nguyệt ngươi sao rồi, đừng dọa ta, ngươi nói vài lời đi. Thần Hoàng dùng hết hơi sức toàn thân ngồi dậy, lau khóe miệng máu đang chảy xuống, đôi mắt tàn bạo kinh người. Châu châu xảy ra chuyện rồi. Trường 185, nàng khóc nhìn rất xấu. Châu châu xảy ra chuyện, nàng ta đã xảy ra chuyện. Những lời này như nổ tung trong đầu phong linh, lòng nàng giống như bị ngàn châm đâm vào, máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, không? Không thể, nàng ta không thể chết được. Phong Linh đứng dậy muốn đi về, ta không thể để cho nàng ta chết được. Bỗng nhiên, chân của nàng bị người nắm lấy, nàng cúi đầu thì thấy thần hoàng đang nắm chặt lấy chân nàng. "Nàng đừng đi." "Không, ta phải đi cứu nàng ta, nàng ta không thể chết được." Hắn lắc đầu, sắc mặt trắng bệch khóe miệng nhếch lên nở nụ cười yếu ớt, "Không cần." Trong lòng nàng sốt ruột, ngay cả nàng cũng không nhận ra giọng nói của nàng run rẩy như thế nào. "Có ý gì? Cái gì gọi là không cần?" Thần Hoàng khẽ cắn răng, điểm mấy huyệt vị chủ yếu trên người, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, mồ hôi chảy dài, hắn ngước mắt kéo nàng ngồi xuống, không cần chính là không cần, nàng ngồi với ta một lúc. Phong Linh khẩn trương kéo hắn, mau nói cho ta biết bây giờ ngươi như thế nào rồi. Đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào, thần Hoàng nhớn mày đùa, nàng yêu ta rồi hả? Đáng chết, ta đang hỏi ngươi, ngươi phải trả lời ta. Ha ha, thần hoàng lau vết máu tươi trên khóe miệng, lắc lắc ngón tay dính máu nói. Chỉ cần dùng một chút máu đã có thể thử lòng nàng, thật là đáng giá. Phong Linh sửng sốt, ngươi ngươi nói cái gì? Ngươi thử lòng ta, xung quanh bắt đầu nổi lên những trận gió lớn, càng thổi càng mạnh còn có thêm cả mấy tiếng sấm rền. Thần hoàng tỏ vẻ xấu xa, lại gần nàng. Nếu như ta không làm như vậy thì làm sao có thể biết lòng nàng được phong tam nương, nàng hãy đối mặt với thực tế đi, nàng đang quan tâm ta, nàng thích ta rồi. Vài phong linh run lên, nàng cắn chặt môi, cắn đến nỗi sắp nhỏ ra máu, bỗng nhiên nàng giơ tay lên Bố, thần hoàng nghiêng đầu cười một tiếng, sờ sờ má trái. Càng tức giận thì càng chứng minh nàng quan tâm ta, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú đến nỗi người thần đều phẫn nộ nở nụ cười lưu manh đến đây đi, nàng đánh thêm mấy cái nữa. Không cần phải nương tay với ta. Ngươi trêu ta như vậy là có ý gì? Ngươi nhìn dáng vẻ ta nhếch nhác, ngươi thấy thích thú sao? Phong linh đứng thẳng lên nắm quả đấm. Giả tàn nguyệt trước khi muốn người khác thích ngươi thì trước hết ngươi hãy học cách tôn trọng đi. Nàng gào lên, sau đó xoay người bỏ chạy. Nhìn bóng dáng nàng chạy càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt thần hoàng dần dần thu lại. Phụt hắn lại phun ra một mụn máu, cả người nằm trên mặt đất, nỗi đau trên ngực làm hắn không thể chống đỡ tiếp được. Um, một tiếng sấm lớn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời cuốn bay tất cả thối bay cát đá trên đất. Cành cây đung đưa trái phải, giống như lúc nào cũng có thể bị gió bẻ gãy. Rào rào, mưa to, mưa tầm tã, giọt mưa đập thẳng xuống đất tạo thành những bóng nước to. Đáng chết, thần hoàng muốn chống người đứng lên, trừ việc có thể dùng hai cánh tay chống mình thì hắn có có hơi sức. Càng lúc mưa càng to, hắn cũng bỏ qua, không cố gắng kháng cự nữa, cứ như vậy ngồi dựa vào thân cây, mặc cho những giọt mưa tẩy đi những ký ức về nàng, hắn không muốn mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến nàng xuống địa ngục, hắn không thể đến nhìn nàng nữa, không nghe được tiếng nàng nữa chỉ có thể dựa vào trí nhớ để sống qua ngày, việc này so với chết còn khổ hơn gấp ngàn lần. Cho nên, cứ để hắn quên nàng đi thôi. Bị mưa rơi ướt hàng lông mi run lên, chậm rãi mở mắt hắn chợt nhìn thấy người đang đứng trước mặt hắn sững sờ. Nàng, chớp mắt một cái đã bị người ôm chặt lấy. Khốn kiếp, người này khốn kiếp vạn lần. Ngươi là một tên lừa gạt. Ta hận ngươi, tam nương thần hoàng cho mày, lao lực buông nàng ra, hắn muốn nhìn rõ một chút, hắn muốn chắc rằng đây không phải là ảo giác của hắn. Phong Linh tức giận đánh hắn. Tên lừa gạt, tên lừa gạt, tên lừa gạt, từ lúc bắt đầu ngươi đã gạt ta, đến bây giờ ngươi vẫn còn gạt ta. Thần hoàng cầm quả đấm của nàng, ngay cả mắt cũng không dám nháy tại sao nàng lại quay trở lại. Phong Linh hất tay hắn ra, gần như là dùng hết sức giống, "Đúng, vì sao ta lại phải trở về? Tại sao ta phải nhìn thấy ngươi chết?" Nàng chùi chùi chút nước trên mặt, không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Nàng luống cuống đứng trong mưa cúi đầu rõ ràng đã quyết định rời đi, tại sao ta lại không yên lòng mà quay lại? Thần Hoàng nhìn nàng, từ từ nhắm hai mắt lại, "Tam nương, nàng rời khỏi đây ngay bây giờ." Phong Linh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, nhìn hắn chằm chằm. Nàng không nói hai lời cuối người xuống đỡ hắn lên. Thần hoàng nheo mắt nhìn chằm chằm nàng đang cố hết sức muốn đỡ hắn dậy, hắn nở nụ cười, phối hợp dùng hết sức để đứng lên, sức nặng cả người cũng giao cho phong linh. Phong linh bị hắn ép lảo đảo bước chân nhưng vẫn gắng gượng đứng, đỡ hắn đi về, không có chuyện gì, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng không ngừng lặp lại những lời này, giống như đang an ủi hắn, càng giống như đang an ủi mình. Đôi mắt thần hoàng rũ xuống, hắn cười một tiếng. Yên tâm, ta không chết được. Ừm, Phong Linh gật đầu, đột nhiên chân bị trượt hai người cùng ngã xuống, lăn vài vòng. Phong Linh ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay, thật vất vả mới dừng lại thì trên người của cả hai đã đầy thương tích. Giả tàn nguyệt, Phong Linh nhịn đau ngồi dậy, lắc lắc người trong ngực người tỉnh táo một chút. Giả tàn nguyệt, thần hoàng nằm trong ngực nàng không nhúc nhích gò má dính bùn trắng bạch như tờ giấy. Tỉnh một chút ngươi đừng chết bờ môi Phong Linh run rẩy tay run run, đưa đến phía dưới mũi hắn. Đột nhiên tay của nàng bị một người nào đó nắm lấy. Khi hắn mở cặp mắt ra thì Phong Linh sững sờ một giây sau, trong mắt càng tụ nhiều nước. Ta nói rồi ta không chết, bây giờ ngươi khóc thì sớm quá đấy. Thần Hoàng cố gắng ngồi dậy, giọng nói yếu đến cực điểm. Phong Linh chợt ôm lấy hắn, trôn mặt trong ngực hắn. Dạ tàn nguyệt trả độc lại cho ta. Đáng ra ngươi không phải chết. Trả lại cho ta à, à nàng đúng là nữ nhân không biết điều ta đã giúp nàng một ân tình lớn như vậy mà nàng còn không lĩnh tình. Thần Hoàng đau lòng vuốt mái tóc dài của nàng. Đừng khóc ta không chịu được nhất là nhìn thấy nàng khóc. phong linh hít sâu một hơi, lau khô nước mắt bây giờ ta sẽ tìm người đến cứu ngươi. Nàng nhìn hắn, khóc nói, van ngươi, ngươi đừng chết được không? Ánh mắt thần Hoàng bắt đầu mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm lệ của nàng, muốn đưa tay lau đi cho nàng. Phong Linh ngồi đó, nhìn thấy cái tay giờ lên đưa về phía bên phải quơ quơ trong không trung. Nàng cắn môi, không dám khóc lên, nàng dịch người về phía bên phải. Thần Hoàng xoa mặt nàng, cười cười, bộ dạng nàng lúc khóc xấu lắm, nàng đồng ý với ta, sau này nên cười nhiều hơn. Chương 186, Phong Tam nương, nàng càng ngày càng kém. Tay của hắn từ từ tuột xuống. "Đừng, ngươi không thể chết." Không Thời khắc đó, lòng nàng như bị ai dùng dao cắt mạnh bị chia làm hai, ngay cả thở dốc nàng cũng không thể thở được. Dạ tàn nguyệt ngươi không thể ngủ, mau dậy đi. phong linh muốn kéo nâng hắn, trượt chân rồi nàng lại bỏ đến bên cạnh hắn, cố gắng đỡ hắn dậy. Một lần lại một lần, nàng không cần biết mình đã ngã xuống bao nhiêu lần, cho đến khi nàng tốn hết sức lực nằm bên cạnh hắn, miệng thở hổn hển Từ trên trời, vô số những hạt mưa rơi xuống, rơi mạnh lên người nàng đến nỗi da nàng cũng cảm thấy đau cứu mạng cứu mạng ai tới cứu hắn tiếng la của nàng tê tâm liệt phế lộ ra vẻ tuyệt vọng vang lên trong màn mưa to cứu mạng cứu cứu hắn cứu hắn hắn không thể chết được không thể chết được phong linh bật dậy mau cứu hắn tam nương vấn xuân và sơ hạ vội chạy đến bên giường tốt quá rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi lúc này phong linh mới phát hiện ra nàng đang ở trong khách sạn nàng nhớ đến thần hoàng không kịp hỏi tại sao mình trở về vội vàng hỏi giả tàn nguyệt đâu Hắn ở đâu, hắn sao rồi, thái tử điện hạ ngài ấy. Không đợi vấn xuân và sơ hạ đáp lại, một người đẩy cửa đi vào. Tham kiến vương ra hai người ăn ý lui ra ngoài. Trên mặt giả vô hàm có vẻ tiêu tụy nhưng vẫn nở nụ cười ôn hòa yêu nhã. Nàng đã ngủ khoảng hai ngày, cuối cùng đã tỉnh. Ngay cả giày phong linh cũng không kịp đi vào, nàng bắt tay hắn lại. Vô hàm, mau nói cho ta biết giả tàn nguyệt đang ở đâu. Tên kia như thế nào rồi? Người biết không, hắn hút độc của ta sang người hắn, sau đó châu châu nàng. Dạ vô hàm không đành lòng nhìn nàng vội vã như vậy, hắn đè nhẹ lên môi nàng. Ta biết ta biết hết, nàng yên tâm, hắn không sao, không có việc gì, Phong Linh không thể tin được trợn to mắt, chẳng lẽ châu châu không chết. Dạ vô hàm lắc đầu một cái, theo tin tức truyền ra từ trong cung thì thật sự nàng ta chết rồi. Nàng chết rồi chết rồi Phong Linh nhắc lại nàng ta chết rồi thì làm sao giả tàn nguyệt lại không có chuyện gì? việc này tất nhiên thì phải cảm tạ muội rồi. hồng ngọc nhíu mày cười một tiếng đi vào. hồng ngọc, phong linh mơ hồ. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra các ngươi nói cho ta biết nhanh lên. dạ vô hàm nhìn thoáng qua hồng ngọc. muội chăm sóc nàng ta đi có việc. không thành vấn đề, vương gia cứ đi đi. ánh mắt phức tạp liếc nhìn qua phong linh, dạ vô hàm rời khỏi phòng. Hồng Ngọc đi tới, ngồi xuống mép giường, kéo nàng ngồi xuống không hiểu tỷ vừa mới bệnh dậy làm sao mà sung sức thế. Ai nha, Hồng Ngọc muội đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho ta biết rốt cuộc hắn thế nào rồi, muội cứu hắn bằng cách nào? Hồng Ngọc trầm mặc một lúc, một lúc sau nàng lôi khối ngọc bài đó ra, phải dựa vào nó. Phong Linh nhận lấy, nhìn chữ Tiếu ở mặt trước, Tiếu, chữ này có ý gì? Tiếu Chí Tu là phu quân đã hiêu muội, cũng là đại sư huynh của độc môn cặp mắt phong linh sáng lên, muội tìm hắn lấy thuốc giải. hồng ngọc tức giận nói: đúng rồi, vì tỷ mà muội phải đi tìm tên nam nhân năm đó đã nhục mạo muội. ôi phong linh ôm hồng ngọc, tiểu ngọc ngọc muội tốt qua qua tốt, ta yêu muội chết mất. hồng ngọc chán ghét đẩy nàng ra, đừng có buồn nôn như vậy, muội không phải là thái tử điện hạ của tỷ. phong linh ngẩn ra, nheo mắt, có ý gì? ta chỉ vì hắn đã cứu ta, ta vô cùng. ái nấy. Hồng Ngọc cho mày, nói tiếp bởi vì tỷ ấy nấy nên mới lo lắng cho hắn. Sau đó Hồng Ngọc nhìn thẳng vào Phong Linh, tỷ nhanh nói thật đi, người trong lòng tỷ không phải là Hàm Vương mà là Thái tử đúng không? Này, muội nói linh tinh cái gì đấy? Phong Linh vội vàng cắt đứt chân mày nhíu lại. Hồng Ngọc muội đùa cái này không hề buồn cười. Thôi đi, muội thật sự không hiểu tỷ đang kiên trì cái gì. Thừa nhận mình thích người khác khó khăn thế sao? giống muội cho dù mang tiếng xấu là hồng hạnh xuất tường thì vẫn thản nhiên đứng trước mặt tiểu trí tu phong linh lắc đầu không hề giống nhau không giống nhau ở đâu những gánh nặng đó đều do tỷ tự đặt lên mình là tự tỷ không thể vượt qua được phong linh nghiêm túc kiên định nói từ nhỏ ta đã thề cả đời này ta chỉ yêu một người hơn nữa phải là biển cạnh đá mòn không bao giờ là người thay lòng đổi dạ kết quả Hồng Ngọc ý vị sâu xa nói không đợi đến lúc biển cạn đá mòn thì đã phát hiện mình thay lòng. Này, đó không phải thay lòng. Phong Linh tức giận đứng dậy, không nói nữa ta đi xem hắn, hắn đừng chết trong khách sạn, suối quẩy. Hồng Ngọc lắc đầu bật cười, tỷ cứ mạnh miệng đi, Muội xem thì có thể kiên trì đến khi nào. Phong Linh đẩy cửa ra, người bên trong cực kỳ suy yếu, hắn nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, nhìn thế nào cũng giống như người sắp chết. Phong linh gión dén đi vào, ngó ngó hắn, nhỏ giọng nói, dạ tàn nguyệt, dạ tàn nguyệt. Thấy người trên giường không có phản ứng, nàng nhíu mày từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt dễ nhìn của hắn, môi mấp máy. Kẻ ngốc ai bảo ngươi cứu, nếu ngươi cứ thế mà chết đi thì cả đời ta cũng không tha thứ cho ngươi. Hai, ta biết ngay mà, đừng bao giờ hy vọng nghe được lời cảm kích từ nàng. Thần Hoàng đột nhiên mở mắt ánh mắt bất đắc dĩ, khuôn mặt tái nhợt làm người ta vừa thấy đã thương. Phong Linh sợ hết hồn, nhìn hắn đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, không biết nên nói thế nào. Thần Hoàng ngồi dậy, vui vẻ nhìn nàng, bộ dạng chờ đợi. Cái đó cảm ơn, Phong Linh nói, ha ha, lời cảm ơn của nàng rất có giá trị đấy, trị giá một cái mạng của ta. Phong Linh nâng mắt lên, là do ngươi tự mình cứu ta đâu có xin ngươi. Ơ thần Hoàng nhớn mày, che ngực lộ vẻ khổ sở. Ngươi làm sao vậy, Phong Linh không hề nghĩ ngợi đi qua, đưa tay vuốt vuốt ngực hắn. Có phải đều còn chưa được lọc hết không? Nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đau ở đâu." Thần Hoàng nheo mắt nở nụ cười, hắn bỗng nhiên cầm tay nàng, khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Những gì nàng che giấu đã xuất hiện sơ hở, sẽ làm cho người khác phát hiện được chút bí mật nho nhỏ khả ái của nàng. Phần 4 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com